thành thân phận địa vị tượng trưng. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú Mục vẫn là kia xe hơi thượng biển số xe. Hai người đi ra, liền lập tức có một cái người mặc tây trang trung niên nam nhân đi rồi đi lên. Trung niên nam nhân khí độ bất phàm, dơ tay nhấc chân đều là một loại thượng vị giả tư thái, hiển nhiên không phải giống nhau nhân vật. Nhưng như vậy một vị uy nghiêm nam tử, vẫn đứng ở hồng kỳ xe hơi bên ngoài, lẳng lặng mà đắng người. Nhìn đến Lâm Huyền Thanh cùng Tô Hòa hai người đi ra, trung niên nam nhân lập tức đã đi tới, trên mặt treo thân thiết tươi cười, thái độ thập phần khiêm tốn, xin hỏi, là Lâm Huyền Thanh lâm thần y đi. Lâm Huyền Thanh dương mắt ngó hắn một chút, không nóng không lạnh mà lên tiếng, "Ừm." Trung niên nam nhân cười đến càng thêm thân thiết, "Ngài hảo, ta là Phó Phương Minh, lần này cố ý tới đón ngài." "Lên xe đi." Lâm Huyền Thanh lập tức nói. Phó Phương Minh lánh hai người đi qua đi, tự mình vì Lâm Huyền Thanh kéo ra cửa xe. Dựa theo Phó Phương Minh hiện tại thân phận địa vị, chỉ sợ có thể làm hắn tự mình kéo cửa xe người, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Lâm Huyền Thanh nhưng thật ra không có cảm thấy một chút không được tự nhiên, trực tiếp ngồi vào đi. Tô Hỏa cũng theo đi lên, đối Phó Phương Minh phục vụ cũng không có cảm thấy có một chút không thích hợp, kia Phó tự nhiên phi thường tư thái. Làm phó phương minh nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Cái này tiểu cô nương thực sự có chút kỳ quái, bả vai còn có một con. Gà con. Nàng hẳn là lâm thần y gì cháu gái đi. Phó phương minh suy đoán. Theo sau, hắn ngồi trên ghế phụ vị trí, hồng kỳ xe hơi hướng tới mục đích địa xuất phát. Phó lao ở tại Ngọc Tuyền Sơn, vị trí tương đối ở nấp cũng có thanh đù, dọc theo đường đi phải trải qua thật mạnh trạm kiểm soát. Liên tính là phó phương minh cũng không ngoại lệ. bất quá bởi vì có này chiếc hồng kỳ xe hơi tồn tại này dọc theo đường đi có thể nói là thông suốt. bởi vì này xe hơi vốn dĩ chính là phó lao chuyên dụng tòa giá tài xế cũng là chuyên dụng trừ bỏ phó lao ai cũng sai sử bất động. thực mau hồng kỳ xe hơi ngừng ở biệt thự phía trước phó phương minh vội vàng xuống xe vi hậu tòa lâm huyền thanh mở ra cửa xe. xin theo ta đến đây đi hắn nói xuống tới bên trong đi đến. Vừa mới đi tới cửa, Phó Phương Minh liền nhìn đến đã không biết ở nơi đó đứng bao lâu Phó Lao Phu Nhân tưởng ái viện. Mẹ, ngại như thế nào ra tới, bên ngoài gió lớn, mau vào đi ngồi đi. Phó Phương Minh vội vàng đi lên đi đỡ Phó Lao Phu Nhân. Không đáng ngại. Phó Lao Phu Nhân có chút không kiên nhẫn mà đem Phó Phương Minh phất đến một bên đi. Ánh mắt dừng ở hắn phía sau cách đó không xa lâm huyền thành trên người, lập tức kích động lên thuốc mắt trung hàm chứa nước mắt, Lâm, Lâm Đại ca. Kỳ thật dựa theo Lâm Huyền Thanh tuổi, liền tính là Phó Lao Phu Nhân cũng nên kêu thúc. Bất quá bởi vì lúc trước Phó Lao cùng Phó Lao Phu Nhân tuổi trẻ khi cùng Lâm Huyền Thanh quen biết thời điểm, Lâm Huyền Thanh thoạt nhìn bất quá so với bọn hắn hơn mấy tuổi, mà Lâm Huyền Thanh cũng không có nói cho bọn họ chính mình chân thật tuổi, cho nên hai người vẫn luôn là kêu Lâm Huyền Thanh vì Đại ca. Thái viện, đã lâu không thấy. Lâm Huyền Thanh trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, hướng tới Lâm Huyền Thanh khẽ gật đầu. Phó Lão Phu nhân cấp hưởng hực đi lên đi, đứng ở Lâm Huyền Thanh trước mặt. Lâm đại ca, ngài, ai, đều do ta cái kia bất hiếu nhi tử, cư nhiên đi quấy nhiễu ngài. Tuy nói Phó Lão Phu nhân kêu Lâm Huyền Thanh vì đại ca, nhưng đối hắn cũng là phi thường tôn kính, vẫn luôn là tôn xưng ngài. Mà Phó Lão Phu nhân phía sau Phó Vương Minh cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng biết không thể tùy tiện mở miệng, liền chỉ là bất động thanh sắc mà đánh giá. Không đáng ngại không đáng ngại, nếu không phải ngươi nhi tử, chỉ sợ ta cũng không thấy được các ngươi. Lâm Huyền Thanh không chút nào để ý, nhưng thật ra giờ phút này thấy Lão Bằng Hiếu, man cao hứng. Cái này tiểu cô nương là phó lão Phu nhân ánh mắt dừng ở tô hòa trên người, Lâm Đại ca ngài cháu gái. Ai, thật sự là quá tốt. Trước kia ta cùng Lão phó liền luôn là khuyên lâm đại ca ngài nên tìm cái tức phụ, ngài lại nói không vội không vội, không nghĩ hiện tại liền cháu gái đều có, tiểu cô nương thực đáng yêu. Phó Lão phu nhân cười tủm tỉm mà nói, đảo qua trên mặt ngài gần đây tích rút ưu sầu. Lâm huyền thanh ho nhẹ hai tiếng, nàng không phải ta cháu gái, là ta đồ đệ. Không hai ba bối phận. Đồ đệ. Phó Lão phu nhân kinh ngạc không thôi. Lâm huyền thanh đạm cười loát loát trong dâu. Không sai, nàng là ta duy nhất đồ đệ, về sau cũng sẽ kế thừa ta y lề bác. Phải biết rằng nàng thiên phú nhưng xa xa ở ta phía trên, về sau thành tựu tất nhiên sẽ siêu việt với ta. Phó lão Phu Nhân lúc trước cũng cùng Lâm Huyền Thanh Tương giao mấy năm, đương nhiên biết vị này chính là sẽ không tùy tiện nói lung tung, nếu cái này tiểu nữ hài có thể được đến hắn như vậy cao đánh giá, vậy thuyết minh cái này tiểu nữ hài chân chính bản lĩnh tuyệt đối chỉ cao không thấp. Có nhưng giao chô a Phó lão Phu Nhân cười hít mắt, trong lòng cũng nổi lên tâm tư. Nay kỳ thật cũng không phải cái gì dơ bẩn tâm tư. Rốt cuộc hiện tại càng có tiền càng có thế người, liền càng quý trọng chính mình tánh mạng. Phó lão Phu Nhân biết, lần này lão Phó Bệnh có thể làm lâm đại ca rời núi, đã là xem ở năm đó giao tình phân thượng, tuyệt không phải bởi vì bọn họ phó ra quyền thế. Phải biết rằng vị này lâm thần y ghi lúc trước giao hảo có quyền thế người. Nhưng không ngừng bọn họ phó ra, liền lúc trước vị kia lão lãnh đạo đều nói Lâm Đại Ca là diệu thủ hồi xuân đương thời thần ý đi Nếu là lấy sau chính mình nhi tử tôn tử sẽ ra chuyện, Lâm Đại Ca có thể hay không ra tay liền khó nói, rốt cuộc sớm tại vài thập niên tiền nhân gia cũng đã quy ẩn. Bất quá sư phụ không ra tay, không phải còn có đồ đệ sao. Quá chút niên đại, nay tiểu cô nương tất nhiên có thể trưởng thành lên, theo thời gian trôi qua. Thành tiểu chỉ sợ sẽ không thấp hơn nàng sư phụ Như thế nghĩ Phó Lao Phu Nhân nhìn Tô Hòa ánh mắt Đã trở nên như là đang xem Chính mình yêu nhất vãn bối giống nhau thân mật Tiểu Hòa đúng không Ngươi về sau có thể kêu ta tưởng A Di Phó Lao Phu Nhân với tay Đem Tô Hòa kéo đến trước người Yêu thương mà sờ sờ nàng phát đỉnh Tô Hòa không có vội vã mở miệng Mà là quay đầu lại nhìn Lâm Huyền Thanh Thấy Lâm Huyền Thanh gật đầu Mới thanh thúy hô một tiếng Thường A Di Hảo, Phó Lao Phu Nhân cùng Lâm Huyền Thanh ngang hàng tương giao, mà Tô Hòa lại là Lâm Huyền Thanh đồ đệ, cho nên Tô Hòa cũng chỉ là so Phó Lao Phu Nhân vãn đồng lứa thôi, như vậy tính ra, Tô Hòa cùng Phó Phương Minh mấy huynh đệ nhưng thật ra ngang hàng. Phó Phương Minh đứng ở cách đó không xa quan vọng này hết thảy, như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Hảo Hảo, thật ngoan. Phó Lao Phu Nhân cười tủm tỉm mà nói, lại đột nhiên nhớ tới cái gì? từ trên cổ tay cởi ra một con vòng tay, nhét vào Tô Hòa trong tay, tới, đây là phò A-Z tặng cho ngươi lễ gặp mặt, hảo hảo cầm A. Lâm huyền thanh lão thần khắp nơi mà xem ở nơi đó, không nói gì. Tô Hòa biết hắn đây là ngầm đồng ý, liền tiếp nhận tới, ngoan ngoãn mà cảm ơn, ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở kia chỉ vòng tay mặt trên, nhịn không được tán một tiếng thật xinh đẹp. Nay chỉ vòng tay chính là lao hố pha lê loại đế vương lục. Phong tới trên thị trường bán đó chính là mấy ngàn vạn giá cả, nhưng Phó lão Phu Nhân liền như vậy đưa cho Tô Hòa cái này tiểu bối đương lễ gặp mặt, kia tác phong cũng có thể nói một cái đại khí. Thu hồi đến đây đi. Lâm Huyền Thanh đi đến Tô Hòa bên người, vỗ vỗ nàng bả vai. Tô Hòa gật gật đầu, đêm này chỉ phỉ thúy vòng tay nhét vào chính mình tiểu tay lại. Hảo, cái viện, mang ta vào xem tiểu Phó đi. Lâm Huyền Thanh đối Phó lão Phu Nhân nói. Tốt tốt, đi theo ta. Phó lão phu nhân đương nhiên còn không có quên, nhà mình lão phó còn nằm ở trên giường. Ở phó lão phu nhân dẫn rất hạ, Lâm Huyền Thanh mang theo Tô Hỏa Thực mau liền tới tới rồi phó lão phòng bên ngoài, mà phó Phương Minh nói cái gì cũng chưa nói, liền đi theo mặt sau. Dọc theo đường đi đều có cảnh vệ viên thủ, bất quá này đó cảnh vệ viên nhìn đến là phó lão phu nhân tự mình mang đến người, tự nhiên không có đi lên hỏi khác làm hết phận sự mà đứng ở chính mình cương vị thượng. Vừa mới đi đến phó lao phòng ngoại, phó lao phu nhân liền nhìn đến chuyên môn chăm sóc phó lao bác sĩ chuyên gia đoàn có mấy người đều ở cửa đứng, nhìn đến phó lao phu nhân đi tới, vội vàng chào đón. Lao phu nhân, phó lao tỉnh. Tỉnh. Phó lao phu nhân ánh mắt sáng lên, lâm đại ca, mau cùng ta tới. Phó lao phu nhân đương nhiên còn chưa quên lâm huyền thành phải biết rằng phó lão này hơn một tháng tới thanh tỉnh thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại lâm huyền thanh gần nhất vừa lúc đụng phải hắn thanh tỉnh thời điểm làm phó lão phu nhân có thể nào không cao hứng đi thôi lâm huyền thanh không chút hoang mang mà theo ở phía sau kia mấy cái bác sĩ tò mò mà nhìn lâm huyền thanh suy đoán vị này đến tuổi cùng là cái gì thân phận đi vào phòng thời điểm liền thấy giường chu vi vài cái bác sĩ hộ sĩ lão phu nhân tới Một tiếng kinh hô, những người này lập tức thối lui, cấp phó lão phu nhân nhường ra vị trí. Phó lão phu nhân vội vàng đi qua đi, lão phó, nhanh lên xem là ai tới. Trên giường phó lão nâng lên mắt, đột nhiên nhìn đến phó lão phu nhân phía sau Lâm Huyền Thành, tức khắc kinh hãi, vội vội vàng vàng liền phải đứng dậy, trong miệng còn không ngừng gọi, Lâm đại ca. Lâm đại ca ngài đã tới. Trung quanh bác sĩ vội vàng đỡ lấy phó lão, khuyên can nói, phó lão ngài thân thể không tốt, liền ở trên giường nằm đi. nằm cái gì nằm? Ta Lâm đại ca đều tới, ta còn ở trên giường ngồi, giống cái cái gì? Phó Lão thổi dâu trừng mắt, tức giận mà nói: Hảo hảo, ngồi đi. Lâm Huyền Thanh xua xua tay. Lâm Huyền Thanh một mở miệng, Phó Lão cũng không vội mà xuống dưới, thập phần nghe lời mà liền ngồi ở trên giường. Lâm đại ca, ngài như thế nào tới a? Phó Lão cao hứng mà nhìn Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh đi qua đi, ngồi ở mép giường, hừ hừ hai tiếng, không phải nghe được tiểu tử ngươi bị bệnh sao? Cố ý từ trên núi chạy xuống đâu? Hắc hắc, thật là phiền toái Lâm đại ca ngươi. Phó lão cười, thoạt nhìn giống như là Vạn Bối thấy trưởng bối giống nhau, cười đến rất là chân thành. Người chung quanh còn lại là kinh hãi, nay thanh ý đi lao nhân đến tụt cùng là người phương nào? cư nhiên có thể làm dậm một dậm chân toàn bộ kinh thành liền phải run run lên phó Lao dùng loại này ngự khi nói chuyện, vẫn là loại này khiêm tôn thái độ. Bất quá xem hắn cóng hồng thuốc, tựa hồ là cái. Lao trung y kìa, chẳng lẽ là vị nào danh thủ quốc gia. Có thể tưởng tượng tới muốn đi cũng không có vị nào hạnh lâm danh thủ quốc gia có thể cùng trước mặt vị này đối thượng hảo. Trong lòng mọi người có mọi cách nghi hoặc, bất quá lại không dám nói ra. Chỉ có thể khoanh tay đứng ở một bên lẳng lặng quan vọng. Hảo, trước bắt tay vươn tới ta bắt mạch. Lâm Huyền Thanh nói. Phó Lao nhị lời nói không nói, liền nâng lên thủ đoạn. Lâm Huyền Thanh đem ngón tay đáp ở mặt trên, nheo lại đôi mắt, lẳng lặng cảm thụ lên. Ngươi đây là bệnh cũ phạm vào A. Lâm Huyền Thanh thở dài, tiêu tiểu tử ngươi hảo hảo yêu quý thân thể, luôn không nghe. Phó Lao hát hát mà cười. Chính là, Lâm Đại ca ngươi nhiều lời nói hắn. Rõ ràng làm hắn đừng uống rượu, hắn luôn không nghe. Phó Lao Phu Nhân cũng ở bên cạnh cùng cái tiểu hài tử dường như khuyến khích. Làm ta ném rượu, kia không phải muốn ta mệnh sao. Phải biết rằng năm đó ta đánh giặc thời điểm, kia kêu một cái. Hảo Hảo, đừng cùng ta nói ngươi quang huy sự tích. Lâm Huyền Thanh đánh gây hắn nói, nằm Hảo đi, ta cho ngươi chắt thượng mấy châm. Mấy ngày nay ta liền ở ngươi tòa nhà này ở lại, cho ngươi liên tục làm cửu thiên trâm cứu. Đến lúc đó lại cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi rửa theo phương thuốc hảo hảo ăn, tuy nói không thể khỏi hẳn, nhưng sống lâu mười mấy năm vẫn là không thành vấn đề. Kêu hóa ra hảo. Phó lão nói liền hướng trên giường một ngưỡng, tiểu đệ ta đang lo không sống đủ đâu. Tiểu tử ngươi. Lâm Huyền Thanh cười mắng một câu. Quyển sách Tử Tấn Giang đột Phát, xin đừng đăng lại. Không 024 tiểu cô cô. Lâm Huyền Thanh vì Phó lão trị liệu thời điểm, những người khác đều rời đi. Lưu lại cũng chỉ có tô hòa, mà nàng liền ở bên cạnh nhìn. Văn bản thượng chỉ là cùng thực tiễn là không giống nhau, trước kia dựa theo tô hòa trí nhớ, đem những cái đó văn bản tri thức bồi xuống dưới là một kiện rất đơn giản sự tình. Bất quá này đó tri thức tuy rằng tiến vào tô hòa trong đầu, lại trước sau như là mông một tầng xa làm nàng đoán không ra. Hiện tại nhìn đến Lâm Huyền Thanh tự mình động thủ, nàng đốn giác hiểu ra, một mảnh tân thiên địa, như vậy vì nàng mở ra. Phó lão trị liệu sau khi chấm dứt, Lâm Huyền thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, hồi lâu không động thủ, như vậy một phen châm cứu xuống dưới, vẫn là làm hắn có chút cố hết sức, rốt cuộc này không phải dựa sức lực việc, mà là từ tinh lực tới quyết định. Mà lúc này, Phó lão đã ngủ rồi. Lâm Huyền thanh mang theo Tô Hỏa đi ra ngoài, bên ngoài tụ một đám người, trên cơ bản ở kinh thành Phó gia người đều chạy tới, bọn họ đều nghe nói Phó lão một cái lão hữu là một vị thần y đang ở vì hắn trị liệu. Phó gia nhị đại diện chính chính là Phó Phương Minh, nhưng hắn hiện tại còn không có trưởng thành đến cũng đủ gánh vác khởi toàn bộ phe phái trình độ, cho nên hiện tại Phó gia cây trụ chính là Phó Lao. Phó Lao vừa đi, Phó gia chỉ sợ phong cảnh không hề. Cho nên Phó gia mọi người, còn có những cái đó chịu Phó gia che lớp người, đều hy vọng này Phó Lao nhanh lên hảo lên. Trước đó vài ngày Phó bệnh cũ tình lần nữa chuyển biến xấu làm cho bọn họ chậm rãi tuyệt vọng. Nhưng hiện tại Lâm Huyền Thanh xuất hiện, lại làm cho bọn họ một lần nữa có hy vọng. Lâm Huyền Thanh vừa mới vừa ra khỏi cửa, chung quanh mọi người ánh mắt từ bốn phương tám hướng đảo qua tới. Lâm Huyền Thanh bất động thanh sắc, khí nhàn thần định, một bộ cao nhân diễn xuất. Tô Hòa cũng là cái vô tâm không phổi, đối những người này nhìn chăm chú không có một chút cảm giác. Phó Lão Phu Nhân vội vàng đón đi lên, nôn nóng hỏi, Lâm Đại Ca, Lão Phó thế nào? Ra ra tay còn có thể có vấn đề sao? Lâm Huyền Thanh nhàn nhạt mà nói, trong giọng nói kiêu ngạo không cần nói cũng biết. Nay tự nhiên không phải hắn tự biên tự diễn, mà là hắn thật sự có cái này tư bản. Kia thật tốt quá! Phó Lao Phu nhân rốt cuộc buông xuống một viên cao cao treo lên tâm, năm đó chính là Lâm Huyền Thanh đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, cho nên nàng đối Lâm Huyền Thanh nói không có một chút hoài nghi. Hiện tại tiểu phó đã ngủ, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Các ngươi đợi chút lại đi xem hắn lâm huyền thanh phân phó. Phó Lão Phu Nhân vội vàng gật đầu, tốt tốt. Đúng rồi hái viện, ngươi lại đây một chút, ta có một số việc muốn công đạo ngươi. Phó Lão Phu Nhân gật gật đầu, đi phía trước nhìn lướt qua người chung quanh, trong giọng nói uy nghiêm tự nhiên biểu lộ, Hảo, các ngươi cũng đừng vây quanh ở nơi này, nên làm gì làm gì đi. Lão Phu Nhân đều lên tiếng, những người này mạc dám không tử. Ngươi thực mau tan đi lưu lại liền chỉ có phó vương minh cùng mấy cái bác sĩ lâm huyền thanh xoay người đi phía trước đối tô hòa nói tiểu hòa ngươi liền chính mình đi chơi đi không cần cùng lại đây kỳ thật là hắn có chút lời nói muốn hỏi phó lao phu nhân không có phương tiện ở tô hòa trước mặt dứt lời tô hòa không hỏi nhiều ngoan ngoãn gật gật đầu phương minh hảo hảo chiếu cố ngươi tô hòa muội muội phó lao phu nhân đi phía trước dặn dò kia mấy cái bác sĩ vội vàng trở về chính mình cương vị Cuối cùng dư lại Phó Phương Minh cùng Tô Hòa hai người hai mặt nhìn nhau. Tô Hòa muội muội Dựa theo Tô Hòa tuổi, này Phó Phương Minh cũng đủ làm nàng phụ thân rồi. Phó Phương Minh túi đầu nhìn đến Tô Hòa thanh triệt như hồ nước đôi mắt, đáy lòng nhịn không được mềm mại vài phần, cũng đối đứa nhỏ này sinh ra vài phần yêu thích. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, Hảo, Tiểu Hòa, đi theo ta. Làm hắn kêu Tô Hòa vì muội muội hắn vẫn là vô luận như thế nào cũng kêu không được nga tô hoa ngoan ngoãn ứng đi theo phó phương minh phía sau phó phương minh nghĩ thầm chính mình cũng không có gì cùng tiểu hài tử ở chung kinh nghiệm còn không bằng đem nàng đưa tới nhi tử chỗ đó đi tính rốt cuộc cũng coi như là bạn cùng lứa tuổi sao đi đến hắn đại nhi tử ngoài cửa phòng mặt phó phương minh gõ gõ môn tiểu mạt ở sao cửa phòng mở ra một thiếu niên liền đứng ở cửa Thiếu niên cùng phó vương Minh lớn lên có vài phần tương tự, nhưng ngũ quan càng thêm tinh xảo, hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Một đầu mềm mại tóc đen, đôi mắt trói quen tính mà hấp lại, đáy mắt chớp động thâm trầm quan mang. Hắn ăn mặc hưu nhàn quần áo ở nhà, một bàn tay cắm ở túi quần, nhưng dơ tay nhấc chân lại vẫn như cũ lộ ra một loại cao quý thông dong hương vị. Ba, có việc sao? Thiếu niên thanh âm thanh lãnh, lại cực kỳ dễ nghe. Đúng rồi, ra ra đâu? Ta vừa trở về, còn không có tới kịp đi xem hắn. Trong giọng nói, lộ ra đối lão nhân thật sâu quan tâm, không trộn lẫn bất cứ thứ gì. Ngươi ra ra đang ở nghỉ ngơi, ngươi liền không cần đi quấy rầy hắn, quá một lát lại đi. Đúng rồi, vị này chính là khu khu, dựa theo bối phận tới nói là ngươi tiểu cô cô, nhưng là nàng tuổi muốn so ngươi tiểu vài tuổi, ba ba còn có việc, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Phó Phương Minh dặn dò một bên đem phía sau tô hỏa lộ ra tới. Thiếu niên nhẹ nhàng níu như, như mày, hiện nhiên là suy nghĩ chính mình khi nào nhiều một cái tiểu cô cô. Phó phương minh nhìn ra hắn nghi hoặc, thuận miệng giải thích một câu, nàng kêu tô hỏa, nàng sư phụ là người già già nãi nãi thực thân cận một vị đại ca, cho nên dựa theo bối phận tới nói, cũng coi như là ngươi cô cô, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nàng A. Ơn, đã biết. Thiếu niên đáp. Phó phương minh vội vàng rời đi. Lưu lại thiếu niên cùng Tô Hòa. Thiếu niên híp mắt đánh giá Tô Hòa một hồi lâu, mới trầm giọng nói, Ngươi Hảo, ta là Phó Mạc. Nga, ta là Tô Hòa. Tô Hòa thói quen tính mà sán lạng cười. Phó Mạc mỉ môi, mới nói, ta mang ngươi đi Hoa Viên đi. Hảo, Tô Hòa đối này không có gì ý kiến. Ở Phó Mạc dẫn rất hạ, Tô Hòa tới rồi Hoa Viên. Này Hoa Viên rất lớn, là phục cổ kiểu Trung Quốc Lâm Viên, chân quý Hoa Cỏ. Điểm suyết trong đó, dốc rách nước chảy, một mảnh thanh tịnh. Tô hỏa cười mị mắt, hiển nhiên thực thích nơi này. Tiểu kim Diêu tựa hồ cùng nàng tâm hữu linh tê, cũng đi đi mà kêu hai tiếng, còn phịch hai hạ non nước cánh. Ngươi cũng cảm thấy thực thoải mái sao thương vũ. Tô hỏa dùng ngón tay xoa xoa tiểu kim Diêu đầu. Tiểu kim Diêu như là ở đáp lại nàng dường như nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tô hỏa cười khenh khách ra tiếng. Phó Mạc vốn là không lớn thích chú ý những việc này, bất quá nhìn đến tô hỏa trên vai Thương Vũ, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Cái này là ngươi sủng vật?" "Ân, nó là một con kim điêu." Tô Hỏa cũng không có dấu giếm. Phó Mạc lại có chút kinh ngạc, ngay từ đầu hắn nhìn đến này, nữ hài trên vai đứng một con chim nhỏ, còn tưởng rằng là cái gì gà con đâu, chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì có thể ở nàng trên vai đứng vững. Hiện tại nghe xong Tô Hỏa giải thích, Mới biết được nguyên lai này thế nhưng là một con kim điêu. Nghĩ đến chính mình cái kia cả ngày kêu gào muốn tìm chỉ diều hâu tới dưỡng đệ đệ, phó mạc nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Không hai năm này đi từ biệt, cất chứa 900 thêm càng. Vốn dĩ lâm huyền thanh chỉ tính toán trụ 7 ngày liền mang tô hòa hồi thúy vân sơn, ai biết hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bị phó lao cùng phó lao phu nhân mãnh liệt giữ lại. Một phen khuyên căn hạ, hắn liền đáp ứng tại đây ngọc tuyển sơn thượng nhiều ở vài ngày. Này một trụ, đó là nửa tháng. Tuy nói không phải ở trên núi, nhưng tô hỏa công khóa lại trước nay không có đoạn quá, mỗi ngày buổi sáng đều phải đến trong hoa viên mặt đi đứng tấn đánh quyền, còn muốn nghe lâm huyền thanh giảng bài. Tuy rằng không có thư, nhưng tô hỏa tại đây nửa tháng hấp thu tri thức, vẫn là không thể so ở trên núi thời điểm thiếu. Hơn nữa, nàng nhàn rỗi thời gian cũng càng nhiều, phó lao phu nhân liền luôn là làm phó mạc mang nàng đến kinh thành các nơi đi chơi. Mỹ danh rằng, bạn cùng lứa tuổi sao? Phải biết rằng đi theo Phó lão Gia tử trụ văn bối, đã có thể chỉ có Phó Mạc này một cái, chính là phụ thân hắn Phó Phương Minh, đều không có ở nơi này. Tô Hỏa mỗi ngày đi theo Phó Mạc, hai người quan hệ nhưng thật ra thân cận không ít, Phó Mạc cũng không bằng mới gặp nàng thời điểm, luôn là lạnh một khuôn mặt, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra điểm điểm tươi cười, có thể nói thế giới kỳ tích. Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh phải rời khỏi trước một ngày buổi tối, Tô Hòa lôi kéo phó mạc đến trong hoa viên đi. Tô Hòa ngồi ở ao nhỏ bên cạnh trên tảng đá, đạp rất dày, đi chân trần dấm đến lạnh lẽo trong nước mặt đi, còn lôi kéo phó mạc cùng nàng cùng nhau. Phó mạc có chút bất đắc dĩ, hiện tại thời tiết lạnh, người vẫn là đem giày vớ mạc vào, miễn cho cảm lạnh. Nếu là phó lão phu nhân ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi, chính mình cái này từ trước đến nay thành thụ ổn trọng tôn nhi, khi nào sẽ quan tâm người. Nhưng Tô Hòa đối hắn nói lại không để bụng, nhân cái mũi hừ hừ nói, ta mỗi ngày đánh quyền đâu, điểm này nước lạnh tính cái gì. Phó Mạc cũng không hề nói nàng, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, chỉ là hắn là đưa lưng về phía hồ nước ngồi, không có cùng Tô Hòa giống nhau đem giày vớ cởi bỏ vào trong nước. Ở Phó lão Gia tử này Ngọc Tuyền Sơn biệt thự thượng làm ra như vậy hành vi người, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hòa này một người. Mặt khác văn bối, chính là lại nghịch ngợm con nhím. Đi vào nơi này cũng muốn quy quy củ cụ. Cũng cũng chỉ có tô hòa, phó lão gia tử cùng phó lão phu nhân liền phá lệ yêu thương nàng, quả thực đem nàng trở thành thân cháu gái dường như khu khu, bởi vì tuổi vẫn là tương đối tiểu, cho nên mới không phải thân nữ nhi. Tuy rằng nói hai người đều có điểm kết giao tô hòa cái này tiềm lực cổ ý tứ, nhưng càng nhiều là thiệt tình yêu thích. Không yêu thích cũng vô pháp à. Một cái trắng non sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp tiểu lò lì đứng ở ngươi trước mặt, mở to một đôi linh khí vô cùng mắt to nhìn ngươi, chính là băng sơn cũng đến cấp hóa lạc. Hương chi là nhân tâm. Kết quả, Tô hỏa kia một bụng hát thủy nhi, cứ như vậy hoàn mỹ mà giấu ở cặp kia thuần tịnh không có một kêu tạp chất, sạch sẽ đến thậm chí làm người tự biết xấu hổ đôi mắt dưới. Cuối cùng, Tô hỏa bất chi bất giác thành này Ngọc Tuyển Sơn phó lao ra tử biệt thự một bá, ai cũng không dám nói nàng. Chính là Lâm Huyền Thanh nhìn đến nàng thời điểm, cũng không đành lòng cỡ trách cái này ngoan đồ đệ, chỉ là trách cứ hai câu, không có một chút lực sát thương. Tô Hỏa ở chỗ này ngồi không trong chốc lát, liền đem trên vai lập tiểu kim điêu thương vũ ném đi xuống. Mấy ngày nay thương vũ luôn đứng ở nàng trên vai, mỗi ngày đi theo nàng nơi nơi đi điên. Có một lần nó không cẩn thận phịch đến trong nước đi, Tô Hỏa còn không có tới kịp suốt ruột, nó vùng vẫy vùng vẫy liền sẽ bơi lội. Ngươi nói Tô Hòa bên người, có phải hay không kỳ ba, một con kim điêu hấu tể, phi đều còn không có học được đâu, ngược lại chưa học được bơi lội. Hơn nữa, sẽ bơi lội kim điêu. Trên thế giới này, ngươi gặp quá. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Hòa mỗi ngày đều dùng sinh linh chi khí cấp thương vũ trải vớt thân thể duyên cớ, cái này đãi ngộ, đừng nói là chim chóc, liền tính là cá nhân, thân thể kia tố chất cũng là xưa đâu bằng nay. Cho nên hiện tại Tô Hòa đem nó ném xuống, cũng không có lo lắng, thương vũ càng là vui vẻ mà kêu to, quả thực đem này gao nhỏ trở thành chính mình lãnh địa. Ha ha! Tô Hòa nhìn thương vũ bộ dáng, cười đến ngã trước ngã sau. Nàng ngũ quan vốn là thuộc về thanh tú hình, không có gì kinh tâm động phách mỹ lệ, hơn nữa hiện tại nàng cái này tuổi, càng là còn không có hoàn toàn nảy nợ. Chính là, đương nàng cười thời điểm. bạch hoa thịnh phóng, nhật nguyệt lộng lấy. Bồ Tát Dũ Mi, đều tính hảo. Kia không phải dùng ngôn ngữ là có thể đủ hình dung kinh diễm. Phó Mạc ngồi ở Tô Hòa bên người, nghiêng đầu nhìn nàng thoải mái cười to, nhịn không được gợi lên khỏe miệng, trong lòng một mảnh mềm mại. Ngày hôm sau, Tô Hòa liền đi theo này lâm huyền thanh rời đi. Hai người còn muốn tới sân bay đi đổi phi cơ chuyến, cho nên thời gian tự nhiên là trì hoãn không được, buổi sáng ăn qua cơm sáng. Liền chuẩn bị thượng phó lao ra tử chuyên dụng hồng kỳ xe hơi đi sân bay. Tô Hòa lên xe phía trước, bị phó mạc một phen kéo lại. Tô Hòa phó mạc thấp thấp hô một tiếng. Cái gì? Tô Hòa nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ngươi! Thính, ngươi đi đi. Cuối cùng, phó mạc vẫn là không có đem lời muốn nói nói ra. Tô Hòa mê mang mà nhìn hắn vài lần, cũng không có đuổi theo hỏi, trực tiếp lên xe. Phó Mạc nhìn rời đi Hồng Kỳ xe hơi, xả ra một mặt chua xót tươi cười, chính mình thật là... Ai? Xe sử ra Ngọc Tuyền Sơn thời điểm, một khắc chiếc màu đen Audi cùng Tô Hòa ngồi Hồng Kỳ ẩn thân mà qua. Kia Audi xe trên ghế sau ngồi một thiếu niên, hắn ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, vàng nhạt trơm rễ táo khoác, trên người nhan sắc gấm áp mà sạch sẽ. Hắn du mắt, nhỏ vụn tóc mái che đậy lông mày. Lộ ra một đôi tối tâm lộng lấy con người Dường như thật sâu lốc xoáy giống nhau Có thể hấp thu hết thảy Thiếu niên dung nhan như ngọc Khí chất thanh lãnh Dường như một khối tốt nhất ngọc Ô nhuận, lại cũng lạnh băng Đường hắn ngồi Audi xe hơi cùng hồng kỳ Xe hơi ẩn thân mà qua thời điểm Nguyên lai rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì hắn tựa hồ cảm giác được cái gì dường như Đột nhiên ngẩng đầu Hình như có sở rắc nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Vừa lúc Hai chiếc xe cửa sổ xe tương sai. Hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn đến kia chiếc đi ra ngoài trên xe, ngồi một cái quen thuộc vô cùng người. Kỳ thật nàng ngũ quan ở hắn trong trí nhớ đã mơ hồ, nhưng là cái kia tươi cười, lại là như thế khắc sâu tuyên khắc vào hắn trong lòng, dường như cả đời đều sẽ không ma diệt. Hắn nhìn về phía bên kia thời điểm, vừa lúc nhìn nữ hải rảo hoạt tươi cười. Trong lòng tức khắc cả kinh. Là nàng. Tất nhiên là nàng. Hắn theo bản năng đem tay đặt ở cửa sổ xe thượng, tựa hồ muốn bắt lấy người kia, nhưng hắn thấy, gần một cái chớp mắt. Đương hắn ý thức được người nọ đã đi xa thời điểm, đông nhiên quát, dừng xe. Tài xế bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà giấm hạ phanh lại. Ngôi ở hắn bên cạnh mẫu thân cũng kinh ngạc một chút, kinh ngạc mà nhìn hắn, suốt ruột hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Chính là, hắn đều không dành lo. Hắn vội vàng đẩy ra cửa xe lại phát hiện chiếc xe kia đã xử ra rất xa. Hắn còn không có đuổi theo ra đi, cũng đi theo vội vàng xuống dưới mỗ thân lại đây đỡ hắn. Vân Mặc. Rốt cuộc làm sao vậy? Tống Vân Mặc nhíu mắt, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Này đi từ biệt, không biết. Dĩ ngay tài kiến. Không hết 6 năm năm, 18 tuổi rồi. Năm tháng đổi vàng, như bóng câu qua khe cửa, trong chớp mắt, lại là 5 năm đã qua. 5 năm. Tô Hòa cũng từ một cái tiểu lõ ly, trưởng thành duyên dáng yêu kiểu thanh lệ thiếu nữ. Duy nhất bất biến đại khái là nàng cặp kia đôi mắt, như cũ thanh triệt như nước, không có một tia tạp chất thuần túy, một cổ tử linh khí bất người. Nay năm năm, Tô Hòa trừ bỏ về nhà, hoặc là ngẫu nhiên đi theo lâm huyền thanh đi cả nước các nơi làm nghề ý ý, cơ hồ sở hữu thời gian, đều tiêu phi ở trên núi Trung Ý học tập trung. Nhìn đến nữ nhi từng ngày hảo lên thân thể, Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà vợ chồng hai tự nhiên là cao hứng, bất quá bọn họ lại lần nữa hướng Lâm Huyền Thanh biểu lộ quá muốn đem Tô Hòa đưa đi trường học đi học ý tứ, như cũng bị Lâm Huyền Thanh phủ quyết. Bất quá Lâm Huyền Thanh biết Tô Hòa một ngày ngốc tại này trên núi cũng không phải hồi sự nhi, nàng trước sau sẽ có đi ra kia một ngày, ở bên ngoài rộng lớn thế giới, nàng mới có thể đủ chân chính trưởng thành, bay lượn với trên 9 tầng trời. Lâm Huyền Thanh biết, chính mình cái này đồ nhi, Tuyệt không phải cái nhân vật đơn giản. Cho nên, Lâm Huyền Thanh vẫn là thoáng ngượng bộ, đồng ý làm Tô Hòa đi đọc đại học. Nhưng là Tô Chí Đức Lâm Lệ Hà vợ chồng vẫn là có chút lo lắng, nói Tô Hòa trước kia không đọc sách không có đáy, như thế nào khảo đến khởi tốt đại học? Rốt cuộc làm cha mẹ, ai sẽ hy vọng chính mình hài tử đi đọc những cái đó không tốt đại học? Còn không phải là cái thư thông báo nhập học sao? Đến lúc đó lao nhân một câu, còn đọc không đến. Kinh đại Hoa Thanh Tiểu Hòa thích chỗ nào liền đi chỗ nào. Lâm Huyền Thanh vô độ ngực, rất là vênh váo mà nói. Kỳ thật hắn lời này cũng không phải thổi phồng. Một trương thư thông báo nhập học, còn cần không phó ra, chính là hắn những cái đó đồ tôn nhóm, liền có thể làm được thỏa thỏa. Quỷ y ghề môn, nhưng không chỉ là cái danh nghĩa, nó sau lưng sở che giấu lực lượng, là khó có thể tưởng tượng thật lớn. Thúy Vân trên núi, Lâm Huyền Thanh trong phòng nhỏ. Một cái thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở bàn vương mặt sau, trắng nón non mềm tay lấy tiêu chuẩn tư thế nhéo một con dê hào bút, thủ đoạn trầm ổn, cánh tay chưa động, tuyển tú thanh nhã tự thể liền như nước chảy mây trôi xuất hiện ở giấy tuyên thành thượng. Thấy nàng tự, cho dù đại sư cũng muốn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nàng tự có vài phần thể chữ nhan hương vị, lại cũng có chính mình phong cách, bút đều mà dấu mối, nội mạnh mẽ mà ngoại ôn nhuận, đồng thời còn có một loại nói không rõ thanh nhã hương vị. Làm người không cấm trước mắt sáng ời Đương nhiên, tự cũng không phải trọng điểm Nàng nín thở ngưng thần Một trương phương thuốc liền mạch lưu loát Quế chi, nướng cam thảo Sinh hương, nhân sâm A rào, sinh địa hoàng Mạch môn, hạt thầu dầu Đại táo Mỗi một loại thảo dược mặt sau Còn có trung ý liệt đặc có liều thuốc cho thấy Đây là một phương nướng cam thảo canh Xuất từ trương trọng cảnh thương hàn luận Cuối cùng một bút là thành Nàng câu môi cười, nhẹ nhàng buông bút lông cứu bút, cầm này tờ giấy vui sướng mà chạy đến tiểu viện bên ngoài đi, liếc mắt một cái liền nhìn chằm chằm chuẩn kê hoa hoa thảo thảo đôi chung Lâm Huyền Thanh. Sư phụ, ta viết hảo. Nàng cười tủm tỉm mà nhào tới. Lâm Huyền Thanh cũng không ngẩng đầu lên, lấy tới ta nhìn xem. Tô hỏa lập tức ngoan ngoãn mà đưa qua. Lâm Huyền Thanh dùng dính đầy bùn đất tay nhận lấy, quét mắt vừa thấy, biểu môi, viết đến cũng không tệ lắm. Miễn cương có thể xuất sư, bất quá ngươi kém còn xa, ngàn vạn không cần kiêu ngạo tự mãn. Đã biết đã biết. Tô Hòa cười hì hì đáp. Ra đây đi trên núi lạc. Tô Hòa ngay sau đó hỏi. Lâm Huyền Thanh gật gật đầu, nhận lời. Tô Hòa hoan hô một tiếng, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Nhìn Tô Hòa rời đi bóng dáng, Lâm Huyền Thanh trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, nói nhỏ nói, này một phương nướng cam thảo canh, dùng đến thật không sai. Ích khí tư âm, thông dương phục mạnh, ha ha. Hắn nhẹ nhàng cười, thói quen tính loát loát trồng râu. Ngậy. Lâm Huyền Thanh thân mình cứng đờ, rũ xuống mắt, bị chính mình kia dính đầy bùn đất tay làm cho dơ hề hề trồng râu, lập tức xuất hiện ở hắn mi mắt. Lâm Huyền Thanh ho nhẹ hai tiếng, vội vàng đứng dậy vào nhà. Tô Hòa tiểu viện nhi, liền theo đường nhỏ lên núi, đi vào trên đỉnh núi, Tô Hòa đứng ở một khối bình thản đại thạch đầu thượng, cổ đủ khí hô lớn. Thương vũ, nàng thanh âm, lập tức quanh quẩn tại đây sơn cốc bên trong. Một tiếng thanh thúy thả cực phú xuyên thấu lực kim điêu tiếng kêu to, thực mô hưởng ứng nàng, một cái kim sắc thân ảnh, cũng xuất hiện ở nàng tầm mắt trong vòng, khoác cái thái dương kim quang, lộng lẫy huy hoàng mà đến. Đã từng tiểu kim điêu thương vũ, tại đây năm năm, đã trưởng thành đến cũng đủ cường đại, nó một thân lông chim đều là lộng lẫy kim sắc, dưới ánh mặt trời dường như vàng giống nhau loa mắt. Như thế dũng manh phi thường anh Tuấn, thật sự dường như những cái đó Trung Quốc cổ xưa trong truyền thuyết thần thú giống nhau. Tô Hòa nhìn đến Thương Vũ xuất hiện, trên mặt tươi cười lại sán lạn vài phần. Nó với cánh, dừng ở Tô Hòa bên chân. Mấy năm trước Tô Hòa còn có thể đủ dùng cánh tay nâng Thương Vũ, nhưng là hiện tại lại không được. Liên tính cánh tay của nàng có thể thừa nhận trụ Thương Vũ trọng lượng, nhưng hiện tại Thương Vũ lại quá mức với thật lớn. Làm người không cấm liên tưởng khởi kia thần điêu hiệp lữ trung cực kỳ đoạt kính thần điêu. Có linh tính, cường đại, thần tuấn. Nhưng còn không phải là thần điêu. Bất quá ở tô hòa trước mặt, thương vũ vẫn là trước sau như một ý lại cùng thân mật. nhảy lại đây dùng đầu cọ tô hòa tay, còn một bên vui sướng mà vùng bấy cánh. Tô hòa ngửa đầu cười đến phá lệ sán lạ. Sau đó liền ở thương vũ bên người ngồi xuống. Thương vũ, ta ngày mai liền phải xuống núi. Thương Vũ có chút không cao hứng, dùng đầu dùng sức đỉnh Tô hỏa cánh tay. Ai ai! Ngươi cũng đừng nóng giận. Tô hỏa nhẹ nhàng luốt Thương Vũ lông chim, sinh linh chi khí cũng tùy theo từ nàng khe hở ngón tay trung tả hạ, hoàn toàn đi vào Thương Vũ trong cơ thể, bên ngoài thế giới thực nhỏ hẹp, ngươi hẳn là thuộc về này phiên núi lớn, nơi này mới là ngươi nhất tự do không chung. Thương Vũ ngửa đầu hí. Lúc này, Tô hỏa cảm thấy trong lòng có chút phiền toan, chẳng lẽ... Đây là cái gọi là bi thương cảm xúc." Nàng nhíu mày nghĩ, lại vẫn như cũ khó hiểu, nàng đem đầu chôn ở thương vũ trên lưng, nhắm mắt lại. Thương vũ lúc này cũng an tĩnh xuống dưới. Một người một điêu chi gian, lưu động nhàn nhạt tấm áp. Cách trong chốc lát, Tô Hòa ngẩng đầu, từ trên người lấy ra một cây sáo ngọc, này chỉ sáo ngọc hiển nhiên là dùng một chỉnh khối dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, sáo thân tinh tế ôn hòa, chớp động nhu nhu ánh sáng mà nó thủ công tuy rằng đơn giản, lại lộ ra một loại giản mà Mỹ đại đạo trí lý. Sáu ngọc đôi chỗ treo một quả chuối ngọc tuệ nhi mặt trang sức, này mặt trang sức là một khối băng loại dương lục phỉ thúy tạo hình mà thành thái cực song ngư đồ, kỹ thuật sắt giao lưu sướng tinh mỹ, đơn giản vài nét bút, liền đủ rồi ra như vậy sinh động như thật đồ án. Nay chỉ sáu ngọc, là tô hòa đi theo Lâm Huyền Thanh xuống núi thời điểm, Lâm Huyền Thanh một cái lão bằng hữu thân thủ tạo hình đưa cho nàng Bởi vì hắn nghe nói lúc ấy Tô Hòa đang ở học cây sáo. Mà mặt trên treo phỉ thúy truy nhi, còn lại là Tô Hòa từ lâm huyền thanh cất chứa bên trong nhảy ra tới. Đương nhiên còn có càng tốt, bất quá nàng lại càng thích này một con. Tô Hòa nâng lên tay, đem sáo ngọc phóng tới bên môi, Du Dương mang theo phân bi thương tiếng sáo, tại đây trong sơn cốc vang lên. không hai bảy xuống núi. Ngày hôm sau, Tô Hòa liền thu thập đồ vật, chuẩn bị xuống núi. Vốn dĩ Tô Trí Đức cùng lâm lệ hà vợ chồng chuẩn bị lên núi tới đón nàng, lại bị nàng cự tuyệt, Tô Hòa mỉm cười nói chính mình đều lớn như vậy cá nhân, còn có thể đi lạc không thành. Vì thế hai người cũng không có bướng bỉnh, cũng cảm thấy nữ nhi là hẳn là chịu một chút tôi luyện. Sư phụ, ngươi thật sự không cùng ta cùng nhau xuống núi sao? Tô Hòa trước khi đi, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Từ nàng đi vào thế giới này bắt đầu. Đó là đi theo ở Lâm Huyền Thanh bên người lớn lên, Lâm Huyền Thanh tuy rằng đang dạy dỗ nàng phương diện phi thường nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng thực quan tâm nàng, từ nàng ngày thường luôn là đi họa loạn hắn những cái đó cất chứa, Lâm Huyền Thanh tức giận đến tuổi dâu trừng mắt, cũng luyến tiết phạt nàng liền có thể nhìn ra tới. Có thể nói, Tô Hòa đối Lâm Huyền Thanh cảm tình, so cùng Tô Chi Đức cùng Lâm Lệ Hà Chi Gian còn muốn nồng hậu. Hiện giờ, Tô Hòa muốn xuống núi. Khả năng rất dài một đoạn thời gian đều không thể trở về, mà tô hòa tự nhiên là tưởng sư phụ cùng chính mình cùng nhau. Lâm Huyền Thanh cười ha hả mà lắc đầu, nhân sinh luôn có ly biệt khi, ngươi không có khả năng đi theo sư phụ bên người, tiểu hòa, ngươi hẳn là có chính mình thiên địa cùng thế giới. Sư phụ tại đây trên núi ở vài thập niên, đối này Sơn cũng có cảm tình, cũng không muốn rời đi. Lâm Huyền Thanh biểu tình nhu hòa, nhưng là ánh mắt lại thập phần kiên định. Tô Hoa biết rõ Lâm Huyền Thanh tính tình, chỉ cần là hắn hạ quyết định, như vậy nàng là tuyệt đối vô pháp giao động hắn. Cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ. Sắp chia tay sắp tới, Lâm Huyền Thanh ngay sau đó lộ ra một bộ nghiêm túc trịnh trọng biểu tình. Tiểu Hoa, ngươi phải nhớ kỹ, y lý hẻ nãi nhân người chi thuật, tất cụ nhân người chi tâm, lấy từ bi tâm cứu độ đau khổ, là đại y đi hẻ nhập môn, cũng là căn bản. Ngay sau, ngươi thu tiền khám bệnh, Rất cao đều không quá phận, nhưng ngươi trước sau muốn có mang nhân người trì tâm, vì y y giả, ở chỗ chữa bệnh, càng ở truyền đạo, hạ giả y y thân, trong người y y tâm, thượng giả tế thế, sư phụ hy vọng ngươi có thể trở thành chân chính tế thế thượng y lìa. Lâm Huyền Thanh trong mắt, có trịnh trọng, có nghiêm túc, nhưng càng nhiều, là thật sâu mong đợi, hắn đối Tô Hòa, ôm có cực đại kỳ vọng. Tô Hòa cảm nhận được, nàng thật sâu hít vào một hơi trình trọng chuyện lạ gật gật đầu. Sư phụ lời này, nàng nhất định khắc trong tâm khảm. Bất quá, Lâm Huyền Thanh lại rất mau cười, đương nhiên, làm ngươi có mang nhân người chi tâm, cũng không đại biểu ngươi liền phải chịu đựng hết thể không công bằng. Sư phụ sở dĩ ở truyền thụ ngươi y y thuật đồng thời, cũng làm ngươi tu tập võ học, chính là vì làm ngươi có thể có bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ đồ vật lực lượng, mà ngươi chỉ cần nắm chắc trong đó cân bằng điểm là được. Tô Hỏa cũng tùy theo cười, rào hoạt mà chớp chớp mắt, đương nhiên, sư phụ, ngươi nha đầu này. Lâm Huyền Thanh cười mắng một câu, ngươi thiên tính thông tuệ, sư phụ biết ngươi cũng không như mặt ngoài xem như vậy đơn thuần, nhưng ngươi về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, có biết hay không? Ngươi thân là nữ tử, tương lai gặp được khó khăn hiểm trở, sẽ nhiều đến nhiều. Ta sẽ kiên trì đi xuống. Tô Hỏa nói được rất là kiên định. Này! là nàng chính mình ý nguyện. Tô Hòa đi rồi. Lâm Huyền Thanh đứng ở tiểu viện như cửa, nhìn đến cái này bạn chính mình năm năm tiểu đồ đệ, đã trưởng thành vì duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, hiện giờ đưa lưng về phía chính mình, đi ở sơn gian đường nhỏ thượng, dần dần đi xa. Trong lòng mạc danh nhiều vài phần buồn bã. Ai, tiểu Hòa, hy vọng ngươi có thể thành tiểu chân chính ý chi đại đạo, làm được sư phụ không có làm được sự. Tô Hòa tựa hồ nghe tới rồi hắn nói nhỏ. Đông Dương dừng lại bước chân, quay đầu lại vừa nhìn. Trên núi Tiểu Viễn Nhi, đã thành trong rừng cây lờ mờ một cái mơ hồ bóng dáng, cũng ly Tô Hòa rất xa. Sư phụ Tô Hòa thấp thấp gọi một tiếng, quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nay năm năm chung, Lâm Huyền Thanh Một có rảnh liền mang Tô Hòa xuống núi đi đi ra hồ. Bọn họ đi cả nước các nơi rất nhiều địa phương, gặp qua không ít người ra đóng lạnh, cho nên lần này xuống núi, Tô Hòa cũng không xa lạ ngựa quen đường, cũng mà tìm xe ngồi trên đi, bước lên hồi đưa ra thị trường lộ. Trên người nàng dẫn theo một cái hành lý túi, thoạt nhìn không phải rất lớn, bên trong lại tắt rất nhiều đồ vật, bao gồm Lâm Huyền Thành truyền cho nàng một bộ kim châm, cùng với một ít thuốc viên. Cho nên, nó trọng lượng là kinh người, nếu không phải tô hòa, thay đổi cá nhân tới, nói không chừng, hao hết sức lực đều để đề bất động. Rộn ràng nhuôn nháo, trao tạm tâm ý vận chuyển hành khách trạng, An mặc một thân vàng nhạt sắc ngắn tay cùng màu trắng quần đùi, làn da trắng non như sứ tô hỏa, giống như là một đóa thanh lệ hoa, đục trần thế mà không nhiễm, khí chất nhàn nhã trầm tĩnh, làm người nhịn không được trước mắt sáng ngời. Dương tô hòa dẫn theo hành lý bao từ trên xe xuống dưới, chuẩn bị đổi xe một khác xe tuyến thời điểm, một cái đã sớm ngắm nàng hồi lâu tuổi trẻ tiểu hỏa nhanh trong thấu đi lên, giống như vô tình mà đụng phải nàng bả vai một chút. Tô Hòa biết này vận chuyển hành khách chạm người đến người đi, rất là chen chúc, cũng không phải thực để ý chính là kia tiểu hỏa lại như là bắt được cơ hội giống nhau, vội vàng thấu đi lên, ai nha. Thật là thực xin lỗi a, vừa rồi không cẩn thận đụng phải người một chút. Tô Hòa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy vậy người ngũ quan đoan chính, đáy mắt tuy có đối nàng kinh diễm, lại không có bất luận cái gì mặt khác ý tứ, nghĩ đến chỉ là đi lên cùng nàng đến gần, mà không có khác ý đồ. Cho nên, Tô Hỏa cũng không có cho hắn mặt lạnh, hàm súc mà cười, không quan hệ. Nàng bề ngoài có cực đại lừa gạt tính, tuy rằng đã trưởng thành vì thiếu nữ, nhưng bộ dáng như cũ giống như lò lì giống nhau, đặc biệt là cặp kia linh khí như nước đôi mắt, như thế thuần tịnh, làm người không đành lòng kinh nhận. Tiểu Hỏa Nhi tự nhiên bị chấn một chút, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nga! Nga! Đúng rồi! muội tử đây là chuẩn bị đi chỗ nào a? Về nhà, đưa ra thị trường. Tô Hòa nhỏ giọng trả lời. A, đưa ra thị trường a, ta cũng phải đi chỗ đó đâu. Tiểu Hòa Nhi rất là hưng phấn. Tô Hòa nhấp môi cười, không nói gì. Tiểu Hòa Nhi đánh giá Tô Hòa sơn mặt, chỉ cảm thấy kia độ cung đường cong, mềm mại mà mỹ lệ, dường như tranh giống nhau, quả thực làm người vui vẻ thoải mái. Nhưng là, ánh mắt thượng gì rơi xuống nàng trong mắt, nhìn đến kia thanh triệt như nước. Vừa nhìn liền có thể nhìn đến đế, mà hắn những cái đó tâm tư, trở nên như thế xấu xa. Trong lòng sinh ra vài phần ấy nấy, hơn nữa tưởng ở mỹ nữ trước mặt hiển lộ một chút, tiểu hỏa nhi vội vàng bắt đầu xung xoe. muội tử, này bao nhi thực trọng đi, nếu không ta cho ngươi để đi. Tô hỏa nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không cần, ta chính mình có thể. Ai nha, ngươi một cái tiểu cô nương dẫn theo bao nhiêu mẹ ta. Vẫn là ta giúp ngươi đi Tiểu Hỏa Nhi ân cần mà nói, một bên chủ động vươn tay đi bắt Tô Hỏa trên tay bao. Tô Hỏa nhìn Tiểu Hỏa Nhi, đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một mặt ý cười. Tiểu Hỏa Nhi tiếp nhận Tô Hỏa trong tay bao, vừa định nói giỡn một câu, lại cảm giác trên tay bỗng dưng chầm xuống. Đông! Hành lý bao đông nhiên tạp đến trên mặt đất, bắn khởi một vòng cho bụi. Ha ha! Tiểu Hỏa Nhi xấu hổ mà cười cười, lại lần nữa dùng sức. lại là Đệ đều nhất không nổi tới. Tô Hỏa cười đi lên đi, vẫn là ta đến đây đi. Nàng thoải mái mà nhắc tới hành lý bao, về phía trước đi đến, lưu lại trận mắt há hốc mồm tiểu hỏa nhi, ngạc nhiên mà đứng ở tại chỗ. Không hay tám về nhà, cất chứa 1.100 thêm càng. Sắp ăn cơm chiều thời điểm, Tô Hỏa rốt cuộc về tới ở đưa ra thị trường ra. Tô gia ở tại khu phố cũ, phòng ở là kiểu cũ nhà ngang. Kỳ thật Tô gia còn có mười mấy vạn tiền tiết kiệm, vì một bộ hai phòng một sảnh phòng ở phó đầu phó vẫn là cũng đủ, nhưng là Tô trí Đức chỉ là bình thường công nhân, một tháng thu vào 3000 khối tiền lương giải cấp, Lâm Lệ Hà trước mắt cũng chỉ là ở một cái tiệm cơm nhỏ làm công, tiền lương đỉnh sẽ trời bất quá 2000 khối. Toàn bộ gia đình thêm lên thu vào bất quá 5000 nhiều đồng tiền, lại muốn chi trả thật lớn gia đình chi tiêu, nếu không phải Tô Hòa lên núi đi theo nương sư phụ bên người, chỉ sợ tô gia tình huống sẽ càng thêm không xong. Đại nữ nhi tô tình so tô hòa đại một tuổi, trước mắt đã 19 tuổi, nàng từ nhỏ liền thập phần ái học tập, tặc năm vừa mới thi đậu hoa thanh đại học, làm tô trí đức cùng lâm lệ hà liên tiếp một tháng trên mặt đều treo tươi cười. Bất quá tới rồi đại học, hơn nữa vẫn là ở kinh thành loại địa phương kia, tô tình chi tiêu tự nhiên là rất lớn. Tuy rằng tô tình một có rảnh liền vừa học vừa làm tích cốc học phí, trường học còn muốn phát thưởng học kim. Bất quá vẫn là ly học phí thêm sinh hoạt phí kém một mảng lớn. Tiểu nhi tử tô cố liền không có như vậy làm người bất lo. Tuy rằng học tập thành tích thực hảo, trước nay đều không có khảo quá đệ nhị danh, nhưng hắn quá mức với phản định, năm nay bất quá 15 tuổi, lại thích nhất trốn học. Người nói hắn trốn học đi chỗ nào, hắn cũng không hút thuốc lá cũng không uống rượu, nhưng chính là thích đánh nhau. Hơn nữa vẫn là bọn họ trường học một bá, người khác thấy liền sợ hãi. vì thế Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà không biết bị Lão sư thỉnh đến trường học đi bao nhiêu lần rồi. Tô Chí Đức là quân nhân xuất thân, hành sự tác phong tương đối cường ngạnh, mỗi lần đều sẽ đem Tô Cố hung hăng thu thập một phen. Tô Cố cắn răng không rên một tiếng chờ phụ thân đánh xong, sau đó tiếp tục phản nghịch hành sự, cuối cùng làm Tô Chí Đức đều từ bỏ, chỉ cần cầu hắn không cần gặp phải chuyện này liền hảo. Tô Cố thực thông minh, bằng không hắn cũng sẽ không không dựa vào học tập liền có tốt như vậy thành tích. Hắn tuy rằng phản nịch, nhưng làm việc cực có chừng mực, liền tính đánh nhau, cũng đắn đo rất khá, sẽ không gặp phải cái gì phiền thoái, như vậy mấy năm, nhưng thật ra an an ổn ổn lại đây. Làm Trung Quốc kinh tế nhất phát đạt thành thị trí nhất, đưa ra thị trường tiêu phí tiêu chuẩn tự nhiên là rất cao, liền tính Tô Chi Đức cùng Lâm Lệ Hà lần nữa tiết kiệm, nhưng mỗi ngày vẫn là tiêu tiền như nước chảy tiền tiết kiệm cũng ở một chút một chút mà giảm bớt. Tình huống như vậy, làm cho bọn họ như thế nào có thể mua phòng ở bối ơn bốc, Cho nên người một nhà khẽ cắn môi, vẫn là tại đây cũ xưa nhà ngang ở lại, tuy rằng hoàn cảnh không sao hảo, nhưng rốt cuộc không có gì áp lực, cũng coi như là quá nhẹ nhàng một ít. Nói tóm lại, tôi ra trước mắt tình huống, không thế nào hảo. Nhưng là, người một nhà lại không có cái gì bi quan tâm thái, cho nên nhật tử tuy rằng gian khổ, lại không tính khổ sở. Mà tôi hòa trở về, lại vì cái này gia đình, tăng thêm vài phần cười vui. Tô Hòa tuy rằng mỗi tháng đều sẽ trở về, nhưng Lâm Huyền Thanh cho nàng an bài chương trình học thực hẩn, nàng trở về lúc sau bất quá có thể ở lại thượng hai ba thiên liền lại phải rời khỏi. Ngẫu nhiên Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà sẽ lên núi nhìn xem nàng, nhưng nói tóm lại người một nhà gặp nhau thời gian vẫn là rất ít, người một nhà tự nhiên đối Tô Hòa trở về một chuyện nhi cảm thấy phi thường tao hứng. Tô Hòa dẫn theo hành lý bao vừa mới đi đến dưới lầu, liền nhìn đến đứng ở nơi đó chờ đợi Tô Chí Đức. Tô Hòa trong lòng nóng áp, cất bước liền chạy đi lên, trong miệng cao hứng mà hô một tiếng ba. Tô Chí Đức tầm mắt đầu hướng bên này, nhìn đến Tô Hòa thanh âm, cương nghị mặt cũng nhu hòa vài phần. Hắn nhìn nữ nhi vui sướng mà chạy đến chính mình bên người, giống như nhũ hiên giống nhau nhào vào chính mình trong lòng lựu. Tô Chí Đức thân mình cứng đờ, lại rất mau nhu hòa xuống dưới, hảo. Hảo. Trở về liên hảo. Cha con hai chuẩn bị hướng trên lầu đi thời điểm, tô trí đức thuận tay chuẩn bị tiếp nhận tô hòa trong tay hành lý bao, lại bị tô hòa nẹ tránh. Vẫn là ta chính mình đến đây đi, có khả năng ba ba người cũng để bất động Nga. Nàng cười hì hì chớp chớp mắt. Tô trí đức một khụ, một cái hành lý bao, có cái gì để bất động? Người ba ta năm đó ở trong quân chính là binh vương giống nhau nhân vật, khụ, lấy đến đây đi. Tô Hòa nhết miệng cười, cũng không hề cự tuyệt, đem hành lý bao đưa cho Tô Chí Đức. Tô Chí Đức tiếp nhận tới, chỉ cảm thấy thủ đoạn trầm xuống, hành lý bao thẳng tắp hướng mặt đất truy đi, may mắn hắn phản ứng mau, dùng ra toàn thân sức lực ổn định nó, nhưng xem mặt thượng, như cũ thập phần, cố hết sức. Ta nói ngươi để bất động đi. Ha ha. Tô Hòa thoải mái mà cười, thoải mái mà tiếp nhận hành lý bao. Nhìn đến ở nữ nhi trong tay nhẹ nếu hồng bao hành lý bao. Tô Chí Đức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, thậm chí muốn hoài nghi chính mình vừa rồi cảm giác có phải hay không ảo giác. Phải biết rằng ta ở trên núi thời điểm, trừ bỏ muốn học tập y hệ thuật ngoại, còn muốn luyện võ, Cho nên điểm này trọng lượng tự nhiên không tính cái gì lạc. Tô Chí Đức phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nữ nhi đắc ý biểu tình, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, hắn nâng lên tay, xoa xoa tô hỏa phát đỉnh. Đi thôi, đi lên đi, mẹ ngươi còn ở nấu cơm đâu vừa mới mở ra đại môn, nghe được động tĩnh đại tỷ tô tình liền kinh hỉ mà chạy tới, là tiểu hòa đã trở lại sao? tỷ, ta đã trở về. tô hòa cười tủm tỉm mà hô một tiếng. tuy rằng ở bên nhau nhật tử không nhiều lắm, nhưng tô hòa đối cái này tỷ tỷ ấn tượng là cực hảo. nàng tính cách cùng mẫu thân lâm lệ hà có điểm giống, thiện lương ôn nhu, tuy rằng có chút yếu đuối, lại cũng có kiên cường một mặt. Cũng không biết tiểu đệ tô cố tính cách đến tuột cùng giống ai, quả thực cùng cái hôn thế ma vương dường như. Mau tiến vào mau tiến vào. Tô tỉnh vội vàng vì tô hòa chuẩn bị dép lê, ngoài miệng còn nói, tiểu hòa, như thế nào một đoạn nhật tử không thấy ngươi, ngươi lại gầy một ít đâu. Trên núi khẳng định không ăn cái gì đồ tốt đi, lần này trở về cần phải hảo hảo bổ bổ. Hảo đi, nàng lại nhải phương diện này, cùng lâm lệ hà cũng có chút giống lúc này lâm lệ hà cũng từ trong phòng bếp dò ra đầu tiểu hòa đã trở lại nhanh lên ngồi xuống đợi chút liền có thể ăn cơm tô hòa đi trước đem hành lý bao phong tới trong phòng trong nhà phòng thiếu nàng vẫn luôn là cùng tô tình trụ một gian nhà ở sau đó tô tình liền lôi kéo tô hòa ngồi vào tivi phía trước hai tỷ muội thấp giọng nói nhỏ thường thường phát ra sung sướng tiếng cười chẳng được bao lâu vừa mới tan học tô cố cũng đã trở lại Tô Hòa phải về tới tin tức, là không có nói cho hắn. Hắn là ở bước vào gia môn lúc sau, cảm giác được hôm nay trong nhà không khí tựa hồ đặc biệt sung sướng náo nhiệt, trong lòng còn ở suy đoán là chuyện gì sẽ ra như thời điểm. Đi vào phòng khách, liền thấy được ngồi ở chỗ kia Tô Hòa. Nhị tỷ, Tô Cô trước mắt sáng ngời. Tô Cô có lẽ phản lịch, nhưng là lại nhất nghe Tô Hòa nói, cho tới nay, trước nay đều không có thay đổi quá, lần này nhìn đến Tô Hòa trở về. Tự nhiên, cao hứng thật sự. Bất quá hắn cũng ở đoán giận, như thế nào nhị tỷ phải về tới, đều không nói cho ta đâu. An cơm, ngươi một nhà, bắt đầu rồi hòa thuận vui vẻ cơm chiều thời gian, không hay chín thông chi thư. Trên bàn cơm, Lâm Lệ Hà đột nhiên hỏi Tô Hoa vào đại học sự tình. Tiểu Hoa, ngươi phía trước nói về nhà, chính là vì đi đại học đi. Chính là, ngươi liền thi đại học đều không có tham gia, có thể đọc cái gì trường học đâu? Nhắc tới chuyện này, Lâm Lệ Hà đó là một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng Kỳ thật! Ta đã thu được thư thông báo trúng tuyển. Cái gì? Ban ăn chung quanh ngồi một đám người tức khắc kinh ngạc không thôi. Tô Hòa biết người nhà hiện tại cấp bách tâm tình, liền buông bắt cơm, chạy tới phòng, đem thư thông báo trúng tuyển đem ra, đưa cho Tô Chí Đức. Trước cho ta xem, Tô Chí Đức còn không có nhận được trên tay, Lâm Lệ Hà liền một phen cướp được trên tay. Gấp không chờ nổi mà mở ra. Tô Chí Đức cũng biết thê tử hiện tại thực xuất ruột, cũng không nói gì thêm. Cê Dịch ghế, tiến đến Lâm Lệ Hà bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn lên. Chỉ thấy mặt trên đình lình viết: Tô Hòa đồng học, ta giao quyết định chúng tuyển ngươi nhập Trung Quốc Nôn ngữ văn học học viện, hệ Cổ điển văn hiến học chuyên nghiệp học tập. Trung Quốc Nôn ngữ văn học học viện, Cổ điển văn hiến học chuyên nghiệp. Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà nhìn nhau, trong lòng không cấm dâng lên một phân nghi hoặc mà càng nhiều là khiếp sợ, bởi vì này thư thông báo trúng tuyển nhất phía trên viết rõ ràng là kinh thành đại học bốn cái chữ to, như thế nào sẽ? Lâm lệ hà hít hà một hơi, vội vàng lôi kéo tô hỏa, tiểu hỏa này rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngươi như thế nào sẽ đã chịu kinh thành đại học thư thông báo trúng tuyển đâu? cái này, cái này thật sự là, mụ mụ, ngươi không nên gấp gáp. tô hỏa cười tủm tỉm mà nói. Trên mặt tươi cười mang theo một loại chấn an nhân tâm lực lượng, làm Lâm Lệ Hà cùng Tô Chí Đức đều không tự giác yên tâm lại. Lúc này, Tô Hòa mới tiếp tục nói, kỳ thật này thư thông báo chúng tuyển, là ta một cái sư điện. Nga, chính là sư phụ Lâm Huyền Thanh Đồ Tôn đưa tới, này phong thư thông báo chúng tuyển, tuyệt đối là thật sự. Tô Chí Đức như như mi, tiểu hòa, này không phải thư thông báo chúng tuyển là thật là giả vấn đề, mà là đây là trái với kỷ luật sự tình A. Hơn nữa ngươi lại không có đọc quá sơ trung cao trung cũng không tham gia quá thi đại học, kia này. Tô Hòa vẻ mặt nhẹ nhàng, không cần lo lắng lạc, tuy rằng ta vẫn luôn đều không có đi qua trường học, nhưng là ta học tịch trên thực tế đều là treo ở trong trường học, sư phụ sớm liền cho ta an bài hảo. Hơn nữa phía trước ta kia sư Điệt tặng một bộ bài thi lại đây làm ta làm, ta phải đến điểm rất cao, cho nên là làm đặc chiêu sinh thu vào đi. Là sao Tô Trí Đức nhăn mày chậm rãi buông ra? Lúc này, Tô Tình cũng vẻ mặt vui sướng mà thò qua tới, kia tiểu hòa, khai giảng thời điểm ngươi liền có thể cùng ta cùng đi kinh thành lạc. Nga nga, không đúng, các ngươi đại một muốn quân huấn, muốn trước tiến đi. Dù sao đều ở kinh thành sao, đến lúc đó ta sẽ thường xuyên tới tìm tỷ tỷ ngươi. Yên tâm yên tâm lạc. Tô Tình duỗi tay ôm lấy Tô Hòa, trên mặt tươi cười cũng sán lạn vài phần, thật tốt. Tô Hòa ngâng lên mặt, ngồi đối diện ở chính mình đối diện Tô Cố hung ba ba mà nói, tiểu cố. Về sau ngươi cũng muốn khảo Bắc Kinh Đại học Nga. Đến lúc đó muốn cùng các tỷ tỷ ở bên nhau ha. Tô Cố hừ một tiếng, ta mới không cần đi kinh thành. Đi kinh thành. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Tô Cố trong lòng yên lặng tính toán. Vợ chồng hai nhìn đến ba cái hải tử hòa thuận vui vẻ bộ dáng, liếc nhau, cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Buổi tối ngủ thời điểm, Tô hỏa cùng Tô Tình trong ổ chăn tệ ở bên nhau nói cả đêm lặng lẽ lời nói, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là ngày hôm sau buổi sáng thẳng đến 12 giờ mới rời giường. Đại khái Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà cũng biết các nàng hai tỷ mỗi buổi tối tổng muốn nói điểm lời nói, cho nên ngày hôm sau buổi sáng cũng không có kêu các nàng, làm các nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tiếp theo, Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà liền đi làm. Tô Cố, tự nhiên cũng đi đi học. Hai tỷ tỉ muội tỉnh lại thời điểm, trong phòng nhưng thật ra một người đều không có. Đói bụng không? Tỷ nấu cơm cho ngươi ăn. Tô Tình lưu loát mà bỏ lên. Tô Hòa lại ôm lấy cánh tay của nàng, cười hi hi nói, "Để cho ta tới nấu cơm đi." "Tiểu Hòa ngươi sẽ nấu cơm sao?" Tô Tình kinh ngạc. "Kia đương nhiên." Tô Hòa đáp ý thật sự. Sau đó, Tô Tình liền nhìn Tô Hòa chui vào phòng bếp. Liền ở nàng còn ở lo lắng cho mình quyết định này có phải hay không sai lầm thời điểm. Từng đợt mùi hương từ trong phòng bếp bay ra. Tô Hòa làm đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, liền tính là tiệm cơm nấu bếp, đều không thể cùng này so sánh. Tô Tình kinh ngạc đồng thời, cũng vội không ngừng mà ăn khởi đồ ăn tới, hưởng thụ muội muội thân thủ làm đồ ăn, Tô Tình đôi mắt cười đến cùng luân ánh trăng dường như. Ăn cơm xong, Tô Tình liền nói buổi chiều muốn mang Tô Hòa đi ra ngoài đi một chút. Tô Hỏa mỗi lần hồi đưa ra thị trường đều là ngốc tại trong nhà, bởi vì vốn dĩ thời gian liền không nhiều lắm, tự nhiên muốn nhiều hơn cùng thân nhân ở chung. Mà nàng mấy năm nay đi theo Lâm Huyền Thanh vào Nam ra Bắc, lại trước sau không có ở đưa ra thị trường lắc lư quá, kết quả dẫn tới, nàng thân là đưa ra thị trường người, lại đối đưa ra thị trường một chút đều không quen thuộc. Tô Tình đề nghị, nàng tự nhiên là vội không ngừng liền đáp ứng rồi. Tô tình mang Tô Hòa ngồi xe buýt đi đưa ra thị trường một cái rất có danh một cái công viên. Hai chị em không có gì tiền, cho nên cũng không có gì tâm tư đi dạo phố, tại đây công viên đi dạo, vượt qua nhàn nhã một buổi trưa cũng không tồi. Lâm Huyền Thanh tuy rằng không thiếu tiền, nhưng lần này Tô Hòa xuống núi, La đích sắc không có cho nàng một phân tiền, hơn nữa nói cho nàng, nàng tiền, đều phải nàng chính mình thân thủ đi tránh. Tô Hòa nhưng thật ra không có oán giận. Ông mấy năm nay tồn một ít tiền tiêu vặt, sạch sẽ lưu loát hạ sơn. Hiện tại là mùa hè, thời tiết tuy rằng tự nhiệt, nhưng này công viên cây xanh thành bóng râm, còn có nho nhỏ ao hồ, cảnh sát hợp lòng người, đảo xua tan mọi người trong lòng một tia khô nóng, làm nhân tâm tình nhịn không được bình tĩnh thích dí lên. Lúc này công viên bên trong người không nhiều lắm, lại cũng không ít, tiểu Đỉnh tử có nói chuyện phiếm khiêu vũ lao nhân lao thai nhóm, mỗi người trên mặt tươi cười sán lạ còn có đẩy xe nôi thiếu phụ, ấp ấp ôm ôm tiểu tình nữ. Hai người theo này thảm cỏ xanh nói về phía trước đi đến, lại chưa từng tưởng vừa mới đi đến một cái ngã rẽ, liền có một chiếc xe đạp vọng ra. a, quyển sách từ Tấn Giang Đầu Pháp, xin đừng đăng lại. 030 vùng núi xe, xe nôi. Đó là một chiếc vùng núi xe, lái xe chính là một cái tuổi thượng không đủ 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa, trên người đeo kỵ vùng núi xe tiêu chuẩn trang bị. Một bộ kính dâm che khuất hắn một nửa mặt, cho nên cũng nhìn không ra tới hắn diện mạo. Bất quá, không thể phủ nhận chính là, người này, phi thường kiêu ngạo. Tại đây ưu tĩnh công viên, hắn cưới vùng núi xe nơi nơi đấu đá lung tung không nói, hơn nữa ở người khác tránh thoát hắn lúc sau, còn phi thường kiêu ngạo mà cười ra tiếng tới. Cặp kia bị kính dâm ngăn trở đôi mắt, chấp động ác liệt quan mang. Lúc này, hắn bỗng nhiên từ cái này ngã tư đường bên kia lao tới mà tô hòa tô tình hai tỷ muội tắc vừa mới đi đến bên này, tô tình kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện liền xoay người đem muội muội tô hòa ôm chặt, mà chính mình dùng đưa lưng về phía này kia hiển nhiên đã trốn tránh không kịp vùng núi xe, đôi mắt nhắm chặt, đã làm hảo tiếp thu va chạm chuẩn bị, bị nàng hộ ở trong ngực tô hòa thanh triệt như nước con người chợt hiện lên một đạo hàn quang, vốn dĩ tay nàng là bị tô tình ôm lấy, lại không biết nàng như thế nào linh hoạt vừa chuẩn. Đôi tay trợn tránh thoát, dùng sức khẩn chế trụ Tô Tình cánh tay, một cái xoay người, liền mang theo Tô Tình vọt đến bên cạnh, tránh thoát này chiếc vùng núi xe. Chờ đến Tô Tình phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, sau đó đông nhiên bắt lấy Tô Hòa tay, vẻ mặt khẩn trương hỏi, tiểu hòa. Người không sao chứ? Tô Hòa vẻ mặt nhẹ nhàng tươi cười, lắc đầu nói, ta không có việc gì. Tỉ! Ta cùng sư phụ ở trên núi thời điểm là tập quá võ, ngươi vừa rồi đem ta che chở làm gì à, nhiều nguy hiểm. Mặt sau nàng vẫn là nhịn không được oán giận lên. Tô tình mặt đống nhiên đỏ lên, ta, ta đã quên sao, vừa rồi cái kia tình huống, ta đều là, đều là phản xạ có điều kiện. Tô hòa trong lòng ấm áp, vươn tay đem tô tình ôm lấy, cười mỹ mắt, ta biết biết rồi. Hai tỷ muội còn không có tới kịp nhiều lời hai câu lời nói cách đó không xa liền đống nhiên chuyển đến một trận thê lương thét chói tai. Bảo Bảo, Tô Hoa quay đầu lại, chợt trông thấy vừa mới đẩy xe nôi nhàn nhã mà đi tới cái kia thiếu phụ, vẻ mặt hoảng sợ, nàng hiện tại đôi tay trống trơn, mà nàng phía trước đẩy xe nôi thế nhưng chính theo bên cạnh tiểu thảo sườn núi trượt xuống dưới đi, mà phía dưới còn lại là kia một vũng hồ nước nhỏ, Này hết thảy người khởi sướng, như cũ là vừa mới cái kia cưỡi vùng núi xe tiêu ngạo nam tử. Hắn ở trải qua thiếu phụ bên người thời điểm, cố ý đem xe đạp một quải, thiếu phụ tránh còn không kịp, trong tay xe nôi hướng bên cạnh vừa trượt, liền hướng tới trong hồ nước đi vòng quanh. Kia vùng núi xe nam đại khái cũng biết chính mình trọc phiền toái, cái thứ nhất phản ứng thế nhưng không phải dừng lại đi cứu hài tử, mà là vội vàng dẫm lên bàn đạp chạy nhanh rời đi nơi này. Súc sinh! Hắn vừa mới rời đi không có hai bước, Đã bị một cái từ bên cạnh lao tới làn da ngăm đen người vạm vỡ một chân đá vào vùng núi trên xe, cả người trực tiếp từ trên xe phiên xuống dưới, hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn còn không có tới kịp xoay người lên bỏ đi, vừa mới cái kia đạp hắn vùng núi xe người vạm vỡ liền xông lên bắt được hắn. Nhưng hiện tại đại gia chú ý đều không phải cái này hung thủ, mà là đã gặp phải nguy hiểm xe nôi trung tiểu Nam Hải. Lúc này mọi người đều dọa tròn váng. Thế nhưng không ai phản ứng lại đây đi cứu cái kia tiểu Nam Hải. Xe nôi trung tiểu Nam Hải tựa hồ cảm giác được nguy hiểm tiến đến, nguyên bản đang ngủ ngon lành hắn đột nhiên mở to mắt, hoa hoa khóc lớn lên. Này tiếng khóc, giống như là trầm trọng rùi trống đập vào thiếu phụ trong lòng, nàng cực kỳ bi ai không kịp, cất bước liền hướng tới nhi tử phong đi. Lúc này, lại có một người khác, tốc độ so nàng càng mau, phảng phất giống như một trận gió, lao xuống tiểu thảo Sơn núi. Nay tiểu thảo sơn núi tuy răng tiểu, nhưng độ dốc thật sự là đổ tiếu, người bình thường từ cái này trượt xuống, chỉ có té ngã phần, mà người này, kia nước chảy mây trôi động tác dường như ở chụp động tác điện ảnh dường như, một chân duỗi thẳng, một khắc chỉ chân hố lượng, ngồi xổm hướng tới phía dưới đi vòng quanh. Người này đúng là tô họa. Lúc này nàng nhếch môi, trong mắt chớp động hàn quang, phía trước phảng phất giống như thiên thành thuần tịnh biểu tình biến mất không thấy. Thay thế chính là một bộ lệnh nhân tâm giật mình mà sợ hãi biểu tình. Tuy rằng nàng phản ứng tốc độ rất mau, nhưng là nàng trượt xuống tốc độ đi so ra kém kia xe nô tốc độ, cứ việc nàng trầm trụ một hơi, như cũng không có đuổi kịp kia xe nô. Không được. Tô Hỏa đôi mắt níu lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ngay tại chỗ một cái quay cuồng, dống nhiên nhảy dựng lên, lấy xuất sắc trình độ không thua gì điện ảnh động tác. Nàng một cái lộn mèo rơi xuống ly xe nôi một bước nơi xa, ở xe nôi trước bánh xe đã treo không quành khắc, chảo một cái đã bắt được nó. Trung quanh vây xem người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng giống như rơi xuống một cục đá lớn giống nhau. Sau đó, chính là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Tô Hòa đem xe nôi sau này lôi kéo, rồi tay đem bên trong nằm khóc lớn trẻ con ôm ra tới, thật cẩn thận mà hội trong ngực chung. Nàng xoay người trở về đi. Dẫm lên kia tiểu thảo sơn núi, rất là nhẹ nhàng mà mấy cái túng càng liền về tới thiếu phụ bên người, đem hải tử đưa cho nàng. Thiếu phụ ở tiếp được hải tử khoảnh khắc, rốt cuộc khóc thảm thiết ra tiếng, nghĩ mà sợ mà ôm chặt lấy nhi tử, nhớ tới vừa rồi vô cùng có khả năng sẽ mất đi hắn một màn, càng khóc càng thương tâm. Nàng trong lòng ngực trẻ con cũng cùng nàng cùng nhau khóc, khóc đến còn muốn thê lương, tựa hồ là bị vừa rồi dọa tới rồi bất quá thiếu phụ vẫn là không có quên tô hỏa cái này ân nhân cứu mạng nàng ôm hải tử liên tục không lưng vốn đang tưởng hướng trên mặt đất quỳ đi lại bị tô hỏa kéo lại cảm ơn ngươi tiểu muội muội thật sự cảm ơn ngươi nàng biên khóc biên nói tô hỏa cười đến đơn thuần không có việc gì bất quá ngươi hải tử tựa hồ khóc thật sự lợi hại a thiếu phụ cúi đầu nhìn nhìn trong lòng lừa hải tử đau lòng không thôi bảo bảo đại khái là bị dọa Làm ta nhìn xem đi. Tô Hòa nói. Thiếu phụ không có chút nào chần chừ, liền đem hải tử đưa cho Tô Hòa, đây là nàng nhi tử ân nhân cứu mạng, nàng cũng không lo lắng Tô Hòa sẽ đối con trai của nàng bất lợi. Tô Hòa ôm hải tử, dùng ngón tay nhẹ nhàng treo đùa hắn khuôn mặt nhỏ, muốn đầu hắn cười. Bất quá trẻ con cũng không cảm kích, như cũ hoa hoa khóc lớn. Lúc này, ở thiếu phụ nhìn không tới góc độ, Tô Hòa ngón tay rằn một đạo kim quang một túng lướt qua cực nhanh mà dừng ở trẻ con trên người mấy chỗ huyệt vị. Cùng lúc đó, một đạo nhu hòa đến cực điểm sinh linh chi khí, mang theo điểm băng băng lương lương độ ấm, tiến vào trẻ con thân thể. Trẻ con dần dần đình chỉ khóc nỉ non, mở cặp kia ngập nước mắt to, tò mò mà nhìn tô hòa, còn không có bất luận cái gì ý thức hắn, từ tâm sinh ra vài phần đối tô hòa thân mật chi tình. Gì, không khóc đâu. Thiếu phụ cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, xem ra bảo bảo hắn cùng ân nhân ngươi rất có duyên đâu tô hòa cười cười cũng không có giải thích lúc này tô tình cũng đội vàng chạy tới giữ chặt tô hòa tiểu hòa vừa rồi thật là quá nguy hiểm ngươi làm ta sợ muốn chết tô hòa chấn an mà vỗ vỗ tô tình bả vai không có việc gì quyển sách từ tấn giang đột phát xin đừng đăng lại không bao một có việc muốn nhờ bên kia Thiếu chút nữa sông Đại Họa vùng núi xe nam tử đang ở người năm nói muốn đưa đi đồn công an, còn muốn trị hắn một cái giết người chưa tọa tội danh, chung quanh một vòng người vây quanh hắn cửa trách, này ôm trẻ con thiếu phụ cũng vội vàng đi qua. Tô Hòa đến Tô Tình bên người giữ chặt tay nàng, thấp thấp gửi, tỷ, chúng ta đi thôi. Chính là, Tô Hòa không chờ Tô Tình nói xong, lôi kéo nàng liền rời đi. Đây là Tô Hòa khai giảng trước này đoạn bình tĩnh nhặt tử chung một cái nho nhỏ phong ba, sau lại, Tô Hòa liền dần dần quên chuyện này. Liên ở nàng ở nhà sinh hoạt vừa mới bắt đầu một tuần thời điểm, nàng một cái sư điệt đã tìm tới cửa. Tô Hòa không có di động, sư phụ chưa cho nàng mua, trong nhà điều kiện cũng không tốt, chỉ có Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà có di động, vẫn là cái loại này tiểu cũ sản phẩm trong nước di động, hai ba trăm khối cái loại này. Cho nên tô hòa cái này sư điệt có việc tới tìm nàng, cũng cũng chỉ có tự mình tới cửa. Khi đó tô trí đức cùng lâm lệ hà đều đi làm đi, trong nhà chỉ có tô hòa cùng tô tình cùng với vừa mới nghỉ tô cố. Mở cửa chính là tô tình, mà ngoài cửa đứng, còn lại là một cái tây trang dày da trung niên nam nhân, kỳ thật truyền thuyết năm nam nhân có chút qua, rốt cuộc người này thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, bộ dáng nho nhã. Mang một bộ tơ vàng mắt kính, khí độ trầm ổn, cực có giáo dưỡng, rất là có phong độ. Tuy rằng người nam nhân này khí độ làm người rất khó làm người cảm thấy hắn là cái người xấu, bất quá tô tình trong lòng vẫn là dâng lên một ít đề phòng, nàng hỏi, ngươi tìm ai? Nam nhân đẩy đẩy mắt kính, ôn hòa cười, ngài hảo, ta tìm tô hòa, xin hỏi nàng ở sao? Tô tình như mày, ngươi tìm ta ra tiểu hòa làm gì, nàng không quen biết ngươi, ngươi nhanh lên rời đi đi. Nói nàng liền muốn đóng cửa. Ở nàng xem ra, muội muội Tô Hòa là một cái vừa mới 18 tuổi nữ hài, ngày thường cũng không cùng người nào giao tiếp, cũng liền cùng kia cái gì sư phụ ở trên núi học ý đi sao có thể nhận thức như vậy một người đâu. Người này thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, nói không chừng liền ẩn chứa cái gì người xấu, có mục đích riêng đâu. Nam nhân vội vàng kéo lại môn, nhìn đến Tô Tình đáy mắt hoài nghi, hắn cũng biết Tô Tình đại khái là hiểu lầm hắn ý đồ đến rở khóc rở cười mà giải thích nói, "Cái kia, ngài không vội đóng cửa nhi a? Ta, ta là Tô Hòa tiểu sư thúc sư đệ a." Sư Điệt, Tô Tình sửng sốt, trên tay đóng cửa động tác cũng cứng lại. "Không sai, không sai." Nam nhân vội vàng gật đầu. Tô Tình bán tín bán nghi mà quay đầu, hướng tới trong phòng hô, "Tiểu Hòa, có một cái tự xưng là ngươi sư đệ người tới tìm ngươi." Không bao lâu, Tô Hòa liền từ bên trong đi ra. Sư Điệt, có phải hay không Lâm Thiên Thành? Tô Hòa đi ra vừa thấy, quả nhiên là hắn. Nàng đi lên trước, đối Tô tình cười, "Thỉ, hắn thật là ta Sư Điệt, không phải cái gì người xấu." Sư Điệt, "Tiểu Hòa như thế nào sẽ có lớn như vậy Sư Điệt, Tô tình nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá xuất phát từ một cái chủ nhân góc độ, vẫn là rộng mở môn, có chút ngượng ngùng mà nói, "Thực xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm ngài, tiến vào ngồi ngồi đi." "Không cần không cần." Lâm Thiên Thành vội vàng xua tay, kỳ thật ta tới, là có việc muốn tìm tiểu sư thúc nói, tiểu sư thúc hắn án ánh mắt chuyển hướng Tô Hòa. Hảo đi, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Tô Hòa nói, liền tiến lên đi xuyên dày, còn một bên đối Tô Tình nói, tỷ, ta một lát liền trở về. Tô Tình nga một tiếng, nghĩ đến chính mình cái này mội mội vẫn luôn đều thực thông minh, hẳn là sẽ không bị người lừa gì đó, cho nên cũng không lo lắng, nhìn theo Tô Hòa cùng Lâm Thiên Thành rời đi. Lâm Thiên Thành xe liền ngừng ở dưới lầu, là một chiếc màu đen bẻn nỉ xe hơi. Lái xe chính là Lâm Thiên Thành tài xế, nhìn đến hai người xuống dưới, vội vàng vì bọn họ mở ra cửa xe. Ở phụ cận tùy tiện tìm một cái hảo một chút trà lâu đi. Lâm Thiên Thành trầm giọng phân phó. Hắn biết, hắn sư tổ phụ thân còn có trước mặt vị này tiểu sư thúc, đều là thích uống trà, cho nên mới sẽ chọn chung trà lâu. Bất quá hắn quay đầu mặt hướng tô hòa thời điểm. Lập tức thay một bộ nịnh nọt biểu tình, cái gọi là nho nhã phong độ, biến mất hầu như không còn. Hắc hắc, tiểu sư thúc. Tô hòa đầu cũng không nâng, có việc tìm ta hỗ trợ. Tiểu sư thúc ngài thật thông minh. Ta còn chưa nói ngài đều đã nhìn ra. Quả thực là thấy rõ a. Lâm thiên thành vội vàng trụ khởi mông ngựa. Tô hòa đối hắn bước mông ngựa không có một chút cảm giác, chỉ là cười, chờ đến trong chốc lát tới rồi trả lâu rồi nói sau. Tài xế đối chung quanh địa hình rất quen thuộc, thực mo liền tìm tới rồi một nhà trang hoàng cao nhã, hoàn cảnh thanh lũ trà lâu, trà lâu trang hoàng là chọn bộ nhi phụ cổ, liền phục vụ sinh đều ăn mặc áo xanh trường quái, trong đại sảnh còn ngồi một cái ăn mặc sứ thanh hoa sườn sám nữ tử ngồi ở chỗ kia đánh đàn. Bước vào nơi này thời điểm, làm người bừng tỉnh có một loại xuyên qua thời không cảm giác. hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lâm Thiên Thành gật gật đầu. Lúc này đã có một cái phục vụ sinh đi rồi đi lên, mang theo ấm áp mà tươi cười hỏi, xin hỏi, các ngài vài vị a, Hai vị. Lâm Thiên Thành trả lời, thiên thoái cho chúng ta cái phòng. Tốt, nhị vị xin theo ta tới. Lên lầu hai, vào phòng, tô hòa điểm một hồ Hoàng Sơn mau phòng, thực mô liền có trả nghệ sư tiến vào vì hai người pha trà, động tác nước chảy mây trôi, lao đạo thuần thục, là trong đó hảo thủ. Nhị vị thỉnh dùng. Trang nghệ sư rời đi, phẩm trà phía trước trước muốn xem trà, Tô hỏa nhéo lên cái ly, thấy nước trà màu vàng hơi đỏ thanh triệt, lá trà tế bẹp như tức lưới, nhan sắc hình dạng, không một sẽ không tinh phẩm, uống qua đại giang Nam Bắc các loại hảo trà nàng, cũng nhịn không được nói một tiếng. Hảo trà, ngửi quá mùi hương, phân ba lần đem ly chung nước trà uống cạn, Tô hỏa chỉ cảm thấy dư vị vô cùng. Này trà thật không sai. Nàng bình luận trà thời điểm. Trên người hơi thở xa xưa mà thanh nhã, mang theo xem tận thế sự tang thường, Cùng phía trước đơn thuần tiền chân hoàn toàn bất động, cũng có khác một phen hương vị. Uống qua trà lúc sau, Tô Hòa mới mở miệng hỏi: Ngươi hôm nay tìm ta, chuyện gì? Nói đi. Lâm Thiên Thành đã sớm chờ những lời này, hắn gấp không chờ nổi mà mở miệng: Tiểu sư thúc, ta kỳ thật là thay người tìm thầy trị bệnh tới. Quyển sách từ Tấn Giang đột phát, xin đừng đăng lại. Không Lâm Thiên Thành. Lâm Thiên Thành kỳ thật cũng không có học tập quá y hề thuật, cũng không có chính thức bái nhập quỷ y y môn quá, nhưng hắn xưng hô tô hòa vì tiểu sư thúc, xưng hô Lâm Huyền Thanh vi sư tổ, chính là bởi vì phụ thân hắn, cũng chính là hiện tại từ Lâm Thiên Thành cầm lái đại thành y hề dược tập đoàn người sáng lập, là Lâm Huyền Thanh một cái sư đệ đồ đệ. Lâm Huyền Thanh này đồng lứa các sư huynh đệ, đều đã chết, dư lại đều là một ít văn bối, há có thể đối hắn không tôn trọng kính ngưỡng. Quỷ Y Y Môn môn quy có một cái, chính là nhất định phải tôn sư trong đạo, một khi trái với, liền sẽ bị trục xuất Quỷ Y Y Môn, hơn nữa tiếp thu sở hữu Quỷ Y Y Môn thành viên cùng với môn đồ trên ép, làm hắn ở trên giang hồ không có dung thân ơi. Cũng bởi vì Lâm Huyền thanh cao thượng địa vị, làm Tô Hỏa như vậy cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài địa vị cũng nước lên thì thuyền lên lên. Ngay từ đầu những người đó chỉ là bởi vì Tô Hòa thân là Lâm Huyền Thanh duy nhất thân truyền đệ tử như vậy cái thân phận mà tôn trọng nàng, tới rồi sau lại, nhìn đến Tô Hòa dần dần triển lộ ra y y thuật, năm ấy 18, hơn nữa bắt đầu học tập y y thuật thời gian bất quá 5 năm nàng, thế nhưng đã có được Lâm Huyền Thanh bảy thành thực lực, điểm này làm cho bọn họ không thể không khiếp sợ, cũng tùy theo đối Tô Hòa biểu hiện ra từ nội tâm tản mát ra tôn kính chi tình. Bởi vậy, Tô Hòa cái này địa vị Mới xem như chân chính ngồi ổn. Lâm Thiên Thành tuy rằng không có học quá y y thuật, nhưng cũng miễn cưỡng xem như nửa cái quỷ y y môn chung người. Hơn nữa hắn tiếp nhận rồi phụ thân một tay sáng lập y y dược tập đoàn. Ở phụ thân bắt đầu an tâm tiến hành y hệ thuật nghiên cứu lúc sau. Đem cái này y y dược tập đoàn chế tạo thành quốc nội số 1 số 2 y y dược tập đoàn. Hắn cũng bởi vậy trở thành thế nhân trong mắt thành công điện phạm. Cứ việc Lâm Thiên Thành hiện giờ đã là cái đại phu ông. Bất quá đối đái quỷ y đi hẻ môn chung người, hắn đều là dựa theo bối phận tới kê liền tính là đối tô hòa cái này tiểu sư thúc cũng không có một chút bất kính. Bởi vậy, quỷ y đi hẻ môn chung người, đều rất chiếu cố hắn, liền tính là Lâm Huyền Thanh, cũng đối hắn nhìn với con mắt khác, cho rằng hắn tuy rằng không thích hợp học y đi hề, nhưng cũng là một cái thực hữu tu thực không tồi người. Phải biết rằng, Lâm Huyền Thanh chính là rất ít khen người. Lâm Thiên Thành biết tô hòa y y thuật, Ở quỷ y đi môn trung đương thuộc đệ nhị, chính là chính mình phụ thân cũng vô pháp cùng này so sánh, chỉ ở sau đem y đi thuật vận dụng đến xuất thần nhập hóa quỷ y đi môn môn chủ lâm huyền thanh. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể tìm thầy trị bệnh cầu đến tô hòa trên người. Bất quá nói ra những lời này thời điểm, lâm thiên thành trong lòng vẫn là có một ít thấp thỏng. Cứ việc hắn phía trước cùng tô hòa đánh quá vài lần giao tế thời điểm, đều cảm thấy vị này tiểu sư thúc tuy rằng bối phận cao nhưng lại là một cái thập phần đơn thuần thiếu nữ, cũng không có bởi vì chính mình địa vị mà cao ngạo, là bình dị gần gũi tính cách. Ở phía trước đi tìm Tô Hòa phía trước, hắn cũng cho rằng, dựa theo Tô Hòa tính cách, hẳn là sẽ đáp ứng chính mình tình cầu, căn bản liền không có cái gì tâm lý gánh nặng. Mà khi Tô Hòa chân chính ngồi vào trước mặt hắn, hắn cũng đem lời này nói ra, hắn lại cảm thấy, một cổ vô hình áp lực, từ bốn phương tám hướng mà đến áp bách đến chính mình cơ hồ sắp không thở nổi. Như vậy áp lực, liên tính hắn là ở đối mặt những cái đó thương giới đại ca xấu thời điểm, cũng là chưa từng từng có, nhưng vì sao, hiện tại hắn lại sẽ cảm nhận được như vậy cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì. Trước mặt tiểu sư thúc, Lâm Thiên Thành ở trong lòng âm thầm hít hà một hơi, trên mặt bình khí không nói gì, trong lòng lại là một mảnh phức tạp. Tô Hòa rũ mắt ngồi ở chỗ kia, cùng dĩ vang thoạt nhìn có chút không lớn giống nhau. Sau một lát, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng, ngươi thay người tìm thầy trị bệnh. Là ai? Lâm Thiên Thành vội vàng trả lời nói, là. Là ta một cái bằng hữu. Hán, hắn vẫn luôn đều có bệnh tiểu đường, khoảng thời gian trước uống nhiều quá, bệnh tiểu đường chuyển biến xấu, đi bệnh viện trị liệu một tuần cũng không thấy hảo, biết ta nhận thức rất nhiều trung ý đi liền cầu đến ta nơi này tới, cho nên ta mới đến tìm tiểu sư thúc ngài. Tô Hỏa tươi cười bất biến, nhưng lại không lớn chú ý Lâm Thiên Thành lời này trọng điểm, nàng ngược lại hỏi, ngươi cùng người này quan hệ thực hảo. Đương nhiên. Lâm Thiên Thành vội vàng giải thích, hắn là ta tốt nhất một cái bằng hữu, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm tiểu sư thúc ngài a. Như vậy á Tô Hỏa kéo dài quá thanh âm. Nếu Lâm Thiên Thành chỉ là vì một cái bằng hữu bình thường liền tới cầu chính mình nói. Như vậy Tô hỏa cũng cảm thấy cái này sư điệt cũng liền không có gì cho đáng khen, ngày sau tự nhiên sẽ không cùng hắn quá nhiều lui tới. Bất quá hiện tại hắn nếu nói đó là hắn tốt nhất bằng hưu, Tô hỏa cũng là có thể minh bạch hắn suốt ruột tâm thái. Cách trong chốc lát, Tô hỏa mới cô mà làm gật gật đầu, hảo đi, khi nào ta đi xem. Lâm Thiên Thành kinh hỉ không thôi, liền ngày mai buổi sáng đi tiểu sư thúc, đến lúc đó ta tới ngài dưới lầu tiếp ngươi, buổi sáng 9 giờ, Tô Hòa gật gật đầu. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, Tô Hòa đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, liền nhìn đến dưới lầu ngừng một chiếc bèn nỉ xe hơi, rất quen mắt, hẳn là chính là Lâm Tiên Thành. Còn rất nóng bội sao. Tô Hòa lẩm bẩm, xoay người trở lại bàn ăn bên ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng, lại dây dưa dây cả mà cùng tỷ tỷ Tô Tình nói chút lời nói. 9 giờ thời điểm, Tô Hòa mới xuống lầu. Vừa mới đi ra cửa thang lầu. Liên nhìn đến Lâm Thiên Thành đứng ở một thân cây hạ, đang ở chờ nàng. Tới, Tô Hòa đi ra phía trước. "Tiểu sư thúc." Lâm Thiên Thành cũng nhanh chóng đón đi lên, sau đó vì Tô Hòa mở ra cửa xe, chính mình tắp ngồi ở ghế điều khiển. Hắn đại khái cũng là vì hướng Tô Hòa biểu đạt chính mình kính ý, mới có thể tự mình lái xe tiến đến. Lâm Thiên Thành thực mau đem xe khai vào đưa ra thị trường nổi danh một cái phú hào khu biệt thự. Nơi này nguyên bản là một tòa phong cảnh tú lệ sơn, sau lại bị nào đó đại địa sản công ty bàn xuân dưới, tu sửa thành một cái công viên xinh đẹp địa phương, mà nơi này tác hướng khách hàng cung cấp độc đống xa hoa biệt thự, biệt thự kiến trúc phong cách đều là căn cứ khách hàng yêu thích mà đến. Nơi này sân golf, bơi lội tràng, vận động quán trở phương tiện tự nhiên là không phải ít, cho nên ở nơi này đều là có tiền có thế người, thuộc về thành thị này nhất thượng lưu vòng. Xem ra Lâm Thiên Thành cái này bằng hữu, thân gia cũng không nhỏ a Lâm Thiên Thành xe nhìn dáng vẻ là làm đặc biệt giấy thông hành, cho nên thực nhẹ nhàng liền khai đi vào, mà giống nhau muốn bái phỏng nơi này người, liền tính trải qua chủ nhân đồng ý, cũng là phải tiến hành một phen kiểm tra. Xe ở an tĩnh đường xe chạy thượng sử quá, cuối cùng ngừng ở một tòa âu thức hoa lệ ba tầng đại biệt thự trước. Lâm Thiên Thành tới phía trước đại khái là chào hỏi qua, Cho nên hắn xe vừa xuất hiện ở đại cửa sắt trước, bảo vệ thất người liền vì hắn mở ra đại cửa sắt. Xe vòng qua hoa lệ màu trắng thiên sứ suối phun, ngừng ở biệt thự phía trước. Lâm Thiên Thành xuống xe thời điểm, nhìn đến chính mình cái kia bằng hữu thê tử liền đứng ở nơi đó chờ đợi. 033 vòng khám. Lâm Thiên Thành vì tô hòa kéo ra cửa xe lúc sau, liền vội vàng vội vội đi hướng đứng ở nơi đó khí chất cao nhã phu nhân, tẩu tử, ngươi sao ra tới đâu. Bên ngoài thái dương như vậy phơi, ngài ở trong phòng ngồi bái. Nữ nhân ôn hòa mà cười cười, lắp đầu, nhìn lão lưu cái kia thống khổ hình dáng, lòng ta cũng không thoải mái, cho nên liền ra tới chờ ngươi. Như thế nào, bác sĩ mời tới sao? Nàng rốt cuộc hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, ánh mắt cũng đánh giá lâm thiên thành phía sau, lại phát hiện hắn phía sau trừ bỏ đi theo một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, cũng không có cái gọi là lao trung y đi đây là... Nàng trong lòng nghi hoặc, lại không hảo hỏi ra khẩu. Lâm Thiên Thành cũng không có vội vã giải thích Tô Hỏa thân phận, mà là cười đối nữ nhân nói: "Đi vào trước." "Đi vào trước a." Nữ nhân nga một tiếng, liền lãnh hai người hướng trong đi. Lâm Thiên Thành đối Tô Hỏa lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, Tô Hỏa không để bụng mà lắc đầu, đi đầu đi hướng phía trong, Lâm Thiên Thành vội vàng đuổi kịp. Ở Lâm Thiên Thành vị này, Tẩu Tử Văn Thư thái dẫn rất hạ, mấy người lên lầu hai. Đi vào hành lang cuối phòng, biệt thự bên trong trang hoàng đều là thuần một sắc câu thức xa hoa phong cách, đại khí hơn nữa hoa lệ, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy quá mức các tụ, trong phòng lấy ánh sáng thực hảo, làm người cảm thấy đặc biệt thoải mái, xem ra hẳn là tỉ mỉ thiết kế quá. Phòng cái giường lớn kia, một cái an mặc tơ lụa áo ngủ trung niên nam nhân nằm ở nơi đó, bên cạnh có một cái hộ sĩ đang ở xem xét điếu bình tình huống. Tô Hỏa đi theo Văn Thư Thái cùng Lâm Thiên thành mặt sau tiến vào, ánh mắt thực mau dừng ở trên giường nằm nam nhân kia trên người. Chú ý về trần bệnh, là thông qua vọng, văn, vấn, thiết, bốn khám hợp tham phương pháp, như vậy mấy năm qua, Tô Hỏa am hiểu sâu việc này. Cho nên Tô Hỏa tiến vào chuyện thứ nhất, chính là dùng vọng. Khó kinh có rằng, vọng mà biết chi giả, trông thấy tư năm sắc, lấy biết này bệnh. Nói chính là vọng khám, lấy quan sát người bệnh thần, sắc Hình, thái trở, tiến hành đối chứng bệnh kết luận. Hiện giờ, trung y lì hề suy thoái, đại bộ phận trung y lì đều là dùng sờ mạnh phương thức tới kết luận chứng bệnh, thậm chí còn có trung y lì đánh cờ hiệu tuy rằng là trung y lì nhưng kiểm tra chứng bệnh thời điểm, dùng lại là tây y lì dụng cụ. Cho nên, dần dần có người nói, cái gọi là vòng khám, bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ thôi, đôi mắt đảo qua là có thể đủ biết được bệnh gì. Cái gì đôi mắt a, thấu thị mắt nhi a. Cũng bởi vậy, đối này không phải thực tin tưởng, nhưng nó cũng không phải không có căn cứ, người bệnh thân thể, đặc biệt là mặt bộ, vừa lưai chờ địa phương, cùng Ngũ Tạng Lục Phủ quan hệ đặc biệt chặt chẽ, Ngũ Tạng Lục Phủ có cái gì vấn đề, đều sẽ phản ánh tại thân thể mặt ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Huyền Thanh làm Tô Hòa từ lúc bắt đầu liền tu tập trà đạo, cầm kỳ thư họa chờ tới tu dưỡng tâm tính, chính là vì minh mục linh tâm chuẩn xác mà nắm chắc người bệnh thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Điểm này, Tô Hòa làm được thực hảo. Nàng ánh mắt đảo qua, thấy này trung niên nam nhân thoạt nhìn tứ chi sủi lơm mà nằm ở trên giường, không ngừng mạo mồ hôi, từ trong chăn lộ ra hai chân tái nhợt, còn phiếm nhàn nhạt màu tím, bờ môi của hắn cũng có chút khô nước khởi sắc Mà ở hắn đầu giường, phóng một cái pha lên nước lạnh hồ, cùng một cái cái ly, nước lạnh hồ hơn phân nửa thủy đều bị uống sạch nhìn này đó bệnh trạng tô hòa trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán văn thư thái đi lên đi đối cái kia hộ sĩ hỏi thế nào lão lưu cảm giác hảo điểm không hộ sĩ lắc đầu giống như so với phía trước còn thống khổ chút văn thư thái thở dài ở nàng lão công bên người ngồi xuống vẫn luôn đều không có ngủ lưu văn hải cũng tùy theo mở mắt lão lưu đem người đánh thức sao văn thư thái vội vàng thấu đi lên lưu văn hải lắc đầu thiếu khí vô lực mà nói, ta vốn dĩ liền ngủ đến không được tốt, đỡ ta lên. Văn Thư Thái ở hộ sĩ dưới sự trợ giúp hàng Lưu Văn Hải đỡ ngồi dậy, cũng lấy tới một cái đệm mềm đặt ở hắn sau lưng, làm hắn có thể nằm đến thoải mái điểm. Lưu Văn Hải dương mắt, nhìn đến là Lâm Thiên Thành, sắc mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ, ai, Lão đệ, ngươi đã đến, đến rồi, ai, Lưu Đại Ca, ta tới xem ngươi. Lâm Thiên Thành vội vàng đi lên đi. Nhưng là nhìn đến Lưu Văn Hải dáng vẻ này, trong lòng cũng có chút không được tốt chịu, dù sao cũng là chính mình tốt nhất huynh đệ bằng hữu Lão đệ, phía trước còn làm người nơi nơi đi cho ta tìm bác sĩ, cũng phiền toái người, tính, ta xem cái này bệnh cũng xem không hảo. Như vậy nhiều chuyên gia bác sĩ, mở miệng lời thề son sát, qua một đoạn thời gian liền thí cũng phóng không ra một cái, đều là một đám tài trí bình thường. Lưu Văn Hải có chút bất mãn mà mắng. Tuy rằng hắn hiện tại cảm thấy toàn thân đều không có sức lực, nhưng mắng khởi người tới vẫn là man trung khí mười phần. Lâm Thiên Thành nhìn đến Lưu Văn Hải dáng vẻ này cũng nhịn không được cười khổ. Bất quá hắn thực mau nhớ tới chính mình lần này tới mục đích, kỳ thật đi. Lưu Ca, lần này ta tới cho ngài tìm cái bác sĩ là cái trung ý hệ ấn bối phận tới nói đi, cũng coi như là ta tiểu sư thúc. Hắn nói còn chưa nói xong. Văn thư thái liền tức khắc trước mắt sáng ngời, Tiểu Lâm, ngươi này tiểu sư thúc ý thì thuật khẳng định đặc biệt hảo đi. Bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên Thành phụ thân là đưa ra thị trường nổi danh hạnh Lâm danh thủ quốc gia, không biết bao nhiêu người mộ danh tiến đến tìm thầy trị bệnh. Nếu không phải lão nhân gia tuổi lớn, bọn họ cũng muốn cho vị kia hỗ trợ nhìn xem đâu. Bất quá Lâm Lão không có tới, tới cái sư đệ, tựa hồ cũng không tồi. ở bọn họ ý thức chung. Học trung y đều là một ít nam nhân, cho nên cũng liền không có cái gì sư muội vừa nói. Nói đến điểm này thượng, Lâm Thiên Thành tự nhiên là tin tưởng mười phần. Tiểu sư thúc thực lực là phụ thân hắn chính miệng nói, còn sẽ có giả, liền vỗ bộ ngực nói, kia đương nhiên, ta này tiểu sư thúc tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thiên phú chắc tuyệt, trước mắt thành tiểu chính là so với ta phụ thân còn cao, cũng là ta kia sư tổ duy nhất thân truyền đệ từ đâu. Hắn còn nhớ chính mình tiểu sư thúc liền ở sau lưng đâu, nhưng không vội mà vô vô mông ngựa. Lưu Văn Hải vợ chồng tự nhiên là kinh hỉ không thôi, vội vàng hỏi, kia vị kia hiện tại ở đâu a có nguyện ý hay không tới cấp ta xem bệnh a Lâm Thiên Thành gật gật đầu, đương nhiên, hôm nay không phải tới sao? Tới! Lưu Văn Hải vợ chồng ngạc nhiên. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà hướng Lâm Thiên Thành phía sau nhìn lại, đảo qua tô hòa thời điểm theo bản năng lực quá lại không có phát hiện bất luận cái gì người xa lạ, lão đệ, hay là ngươi vị kia tiểu sư thúc còn ở phía sau? Văn thư thái hỏi. Lâm Thiên Thành lắc đầu, liền ở chỗ này đâu? Lưu Văn Hải bĩu môi, tính lão đệ, người lão ca ta đều bị bệnh ma tra tấn thành như vậy nhì, hảo một cái đại cái bụng đều gầy đi xuống, ngươi còn có tâm tư khai ta vui đùa, ngươi nên không phải là tưởng nói, nay thân y chính là chính ngươi đi. Lâm Thiên Thành rỡ khóc rỡ cười, ta có thể kêu ta chính mình tiểu sư thúc sao? Hắn xoay người, lộ ra tô hỏa thân ảnh. Hướng các ngươi long trọng giới thiệu, vị này chính là ta tiểu sư thúc, tô hỏa. 034 khiếp sợ, cất chứa 1.300 thiên càng. Này! Đây là ngươi tiểu sư thúc. Kinh ngạc đánh sâu vào lưu văn hải đầu, hắn cảm thấy chính mình ốm đau trong nháy mắt này đều giống như biến mất giống nhau. Này! Cái này cùng bọn họ nữ nhi không sai biệt lắm đại thiếu nữ, cư nhiên chính là Lâm Thiên Thành tiểu sư thúc. Lại còn có được xưng so Lâm Thiên Thành phụ thần, đường đường đưa ra thị trường hạnh Lâm danh thủ quốc gia y y thuật càng cao. Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái, tức khắc cảm thấy thế giới này thực. thiêu tan nào ảnh. Hai người sửng sốt nửa ngày đều nói không ra lời, cuối cùng vẫn là Lâm Thiên Thành không kiên nhẫn, hắc. Nhị vị, cấp cái phản ứng bái. Tô Hòa giơ tay đánh gây hắn nói, đi ra phía trước, cười đến vẻ mặt đơn thuần, bọn họ đây là không tin ta sẽ có tốt như vậy y hề thuật đâu. Lưu Văn Hải không biết vì sao, đột nhiên đánh một cái run run, chỉ cảm thấy này thiếu nữ ánh mắt làm chính mình có chút sởn tóc gáy, liền miễn cưỡng cười nói, không, không phải. Tô Hòa trên giường bên kia ngồi xuống, trên mặt tươi cười cũng không có thay đổi nửa phần, nàng đối Lưu Văn Hải nói, đem đầu lưỡi vươn tới ta nhìn xem. Lưu Văn Hải ra đầu tê dần, phản xạ có điều kiện liền vươn chính mình đầu lưỡi. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng đem đầu lưỡi rụt trở về, âm thầm kinh hãi, suy đoán chính mình khi nào đạo hạnh toàn bộ ném đi uy cầu đâu. Vẫn là nói, không đơn giản, là vị này lâm thiên thành tiểu sư thúc. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, bất quá tô hòa đã hoàn toàn kết luận Lưu Văn Hải chứng bệnh. Không tồi, bệnh tiểu đường, tình huống có chút nghiêm trọng. Tô Hoa thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng phía trước Lâm Thiên Thành đã cùng nàng nói qua Lưu Văn Hải bệnh là bệnh tiểu đường, bất quá Tô Hoa hiện tại dùng vọng khám chi thuật nhìn Lưu Văn Hải thân thể trạng hướng, đã không sai biệt lắm năm chắc Lưu Văn Hải trước mắt chứng bệnh trạng hướng cùng giai đoạn. Lâm Thiên Thành nghe xong nàng thấp giọng lẩm bẩm, vội vàng thấu đi lên, vẻ mặt cung kính. Thế nào, tiểu sư thúc, có thể chỉ không? Hắn thái độ này chả thù là làm Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Cùng Lâm Thiên Thành tương giao mười mấy năm, mo hai mươi năm, bọn họ làm sao không biết này Lâm Thiên Thành chính là một cái thập phần cao ngạo tiểu tử. Tuy rằng ngày thường bày ra một bộ nho nhã ôn hòa khí chất, nhưng hắn ngạo khí, lại không có tra tấn nửa phần. Mà này phân tử trong xương cốt phát ra cung kính thái độ, Lâm Thiên Thành lại là liền đối chính mình phụ thân đều không có bày ra tới, càng đừng nói là người khác. đương nhiên Lâm Thiên Thành phụ thân Lâm Lão cùng đứa con trai này vẫn luôn thực thân mật cũng không lay động cái gì cái giá, cho nên Lâm Thiên Thành hiện tại đối đai chính mình phụ thân thời điểm, luôn là tùy tiện cùng anh em dường như, kia phân tôn kính cùng tình yêu, đều là đặt ở trong lòng, không có chút nào thay đổi. Như thế một cái tiểu cô nương, có thể được đến Lâm Thiên Thành như vậy thái độ tương hướng, chẳng lẽ thật là Lâm Thiên Thành tiểu sư thúc, vẫn là một cái ý thuật so Lâm Lão Cảng cao thần ý đi Bất qua ánh mắt dừng ở tô hòa trên người, hai người vô luận như thế nào đều tin tưởng không đứng dậy. này rõ ràng là cái thủy linh linh ngoan ngoan nữ hải tử thấy thế nào cũng cùng những cái đó dâu bạc, vẻ mặt hiền từ, cả người tiên phong đạo cốt lao chung ý hệ nhóm liên hệ không đứng dậy a. này thị giác lực đánh vào thật sự là quá lớn. hai vợ chồng còn ở khiếp sợ thời điểm, Tô hỏa đã ở trả lời lâm thiên thành vấn đề. có thể trị nhưng thật ra có thể trị, bất quá tương đối phiền vãi thôi, yêu cầu thời gian. May mắn ta hiện tại xuống núi tới, bằng không hắn bệnh cũng hảo không được. Tô Hòa bĩu môi, không chút để ý mà nói, một bên tìm kiếm chính mình hòm thuốc bên trong đồ vật. Lâm Thiên Thành nghe được Tô Hòa nói phiền toái hai chữ thời điểm, ánh mắt sáng lên, đương nhiên, hắn này không phải vui sướng khi người gặp họa. Hắn hỏi, thiểu sư thúc, ngài nói trị, có phải hay không trị tận gốc ca? Bằng không là cái gì? Tô Hòa mở mịt mà nhìn phía hắn. Lâm Thiên Thành mặt tức khắc cười nở hoa nhi, ha ha, không có gì. Đương nhiên không có gì lạc. Chị tận gốc hảo a. Đương nhiên muốn chị tận gốc lạc. Ha ha. Tô Hòa nhìn đến Lâm Thiên Thành kỳ quái phản ứng, cũng mặc kệ hắn, tiếp tục tìm kiếm hồng thuốc. Bất quá bên kia Lưu Văn Hải hai vợ chồng lại là liền cầm đều phải rơi xuống, gì? Chị tận gốc. Bọn họ là nghe lầm vẫn là nghe sai rồi. Phải biết rằng... Nếu bệnh tiểu đường tình huống không tính nghiêm trọng nói, kia đối với người bệnh tới nói cũng không xem như quá tra tấn, chỉ cần hảo hảo chú ý một chút là được. Đương nhiên, Lưu Văn Hải trước mắt tình huống phải nói cách khác. Nhưng phải biết rằng, bệnh tiểu đường là một cái trung thân tính bệnh tật, trước mắt không có bất luận cái gì dược vật có thể chân chính trị tận gốc bệnh tiểu đường, chỉ có thể cải thiện. Nhưng là hiện tại, cái này thiếu nữ lại nói, có thể trị tận gốc hắn bệnh tiểu đường. Văn Thư Thái dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, kia. Cái kia, nhà ta lão lưu này bệnh tiểu đường, thật sự có thể trị tận gốc sao. Khí chất cao nhã, tiểu thư khuê các văn thư thái, nói chuyện, cư nhiên, có chút lấp bắp. Tô hòa nâng lên mắt tới xem nàng, trình trọng chuyện lạ gật gật đầu, đương nhiên. Văn thư thái nhìn đến tô hòa cặp kia trong suốt đôi mắt, không biết vì sao, sinh không dậy nổi một chút hoài nghi tâm tư. Hảo, ta tin tưởng ngài. Tiểu sư thúc, vậy phiền thoái ngài. Văn Thư Thái lập tức đánh nhịp quyết định. Lưu Văn Hải nhìn nhìn thê tử, cũng dứt khoát quyết định tán đồng thê tử. Hảo, ta cũng tin tưởng ngài tiểu sư thúc, Lão Lưu ta liền đem mệnh giao cho ngài. Tô Hòa cười, không nói gì. Bất quá vị này Lão Lưu nói chuyện đảo thật là làm người Thư Thái, khẳng định là vị đại khí chủ nhân. Trước đêm này truyền dịch bình lấy đi. Tô Hòa nói, vòng qua giường, đứng ở bên kia. Văn Thư Thái cùng Lưu Văn Hải đối này đều không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức kêu lên tới hộ sĩ, đem kim tiêm lấy ra tới. Hộ sĩ tuy rằng trần chờ một chút, nhưng rốt cuộc nàng là vì người ta công tác, cho nên cuối cùng vẫn là nghe từ bọn họ nói, đem kim tiêm lấy. Lúc này, Tô Hòa đã đem châm bộ mở ra, mặt trên cắm rầm rạc, lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất kim châm. Nàng nhìn Lưu Văn Hải mỉm cười, cả người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hảo, muốn bắt đầu chăm cứu. quyển sách từ Tấn Giang Đầu Phá, xin đừng đăng lại. năm Kim Trâm trị liệu, cất chứa 1.500 thêm càng. Nếu là trước đó, Lưu Văn Hải Văn Thư Thái hai vợ chồng còn có một chút hoài nghi nói, như vậy vào giờ phút này, bọn họ hoài nghi không còn sót lại chút gì. Tô Hòa lúc này một thân khí thế, chính là thần y địa. Hoàn toàn xứng đáng thần y địa. Nhìn đến nàng cặp kia mang theo nhàn nhạt ý cười. Lại cũng vô cùng thuần tịnh đôi mắt, phảng phất bao quát vô cùng tự tin. Tại đây loại ánh mắt hạ, ngươi căn bản vô pháp phát lên một chút tâm tư tới hoài nghi nàng. Chỉ có tin tưởng. Đương Tô Hòa đem kim châm mở ra trong nháy mắt, trong phòng tất cả mọi người bảo trì an tĩnh, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyễn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa đôi tay. Tô Hòa tay thực mỹ, trắng thuần, hơn nữa mềm mại, vô luận đường cong độ cung, đều có thể nói tinh xảo trung hoàn mỹ Tay nàng chỉ nhẹ nhàng phất quá kia bài kim châm thời điểm, có loại nói không nên lời mỹ cảm. Kỳ thật có một chút, đương Tô Hỏa lấy ra này bộ kim châm thời điểm, Đam Vũ Túc Chí Lưu Văn Hải liền biết vị này tiểu sư thúc y liệp thuật, tuyệt đối không bình thường. Giống nhau chung y liệp châm cứu, dùng châm là dùng một lần y nốt châm, hơi chút có điểm kinh nghiệm, thói quen dùng ngân châm, chỉ có chân chính đối châm cứu này nói thuần thục không thôi người, mới có thể sử dụng kim châm. Cung y nó châm Ngân châm không giống nhau, kim châm tính chất thực mềm, nếu không có thuần thụ thủ pháp, cùng đối thủ trung trường châm chính xác không chế, chỉ sợ châm còn không có chui vào người bệnh làng da, cũng đã con. Hơn nữa, tô hỏa kia bao trọn bộ đều là tế như lông tơ kim châm. Nàng đã có tin tưởng có thể đem cái này lấy ra tới, tự nhiên liền đại biểu, nàng có thể sử dụng loại này kim châm. Đương nhiên, tô hỏa ở sử dụng kim châm phía trước, vẫn là không có quên tiêu độc. Nàng thủ pháp cực kỳ quen thuộc, đây là ở lâm huyền thanh tàn khốc giáo pháp Hạ, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ không ngừng ở một chất huyệt vị nhân thể bộ dáng thượng luyện tập đoạt được đến thành quả. Theo nàng đối ý y đạo nhận thức cùng học tập gia tăng, này châm pháp tự nhiên cũng liền từng bước bay lên. Tô hòa ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén, nàng tay niết kim châm, nhẹ nhàng đâm thủng lưu văn hải trên người làng ra, lấy thực mau tốc độ chắt nhập huyệt vị trung. Sau đó, nàng nhéo kim châm nhẹ nhàng về chuyển. Kim Trâm cũng không có vội vã lấy ra, Tô hỏa thực mau nhéo lên đệ nhị căn Kim Trâm. Ở Lưu Văn Hải đều còn không có cái gì cảm giác thời điểm, thời gian một chút qua đi, Tô hỏa Kim Trâm cũng chắc ở Lưu Văn Hải trên người mấy chỗ huyệt vị thượng. Tô hỏa rốt cuộc đem mục tiêu trung huyệt vị nhất nhất là thượng Kim Trâm, mà một cổ tê tê nhức nhức cảm giác, cũng ở Lưu Văn Hải trên người tràn ngập thai. Lưu Văn Hải có chút không thoải mái, Lại nhớ kỹ Tô Hòa phía trước dặn dò hắn, ngàn vạn không cần lộn xộn, cho nên lúc này cắn răng, ngạnh sinh sinh nghẹn. Tô Hòa nhìn đến hắn cái dạng này, hơi hơi nhướng mày, trên tay lại bận việc khai. Kế tiếp từng màn, cũng làm chung quanh mấy người mở rộng tầm mắt. Tô Hòa vươn tay, dựa theo chính mình vừa rồi châm rơi chính tự, nhất nhát nhẹ đạn lộ ra tới chấm đuôi, cùng lúc đó, một tia cực kỳ rất nhỏ, hơn nữa mắt thường cũng nhìn không thấy sinh linh chi khí, theo kim châm Xông vào lưu văn hải huyệt vị bên trong. Tuy rằng huyệt vị có điểm nhiều, nhưng mỗi một cái huyệt vị tô hòa đều chỉ là tiêu phí cực kỳ chút ít sinh linh chi khí. Cuối cùng chỉnh phiên trị liệu xuống dưới, nàng bất quá cũng chỉ là hao phí trong thân thể sở hữu sinh linh chi khí dung lượng một phần mười thôi. Nàng đối này cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không thoải mái, chỉ là trên trán hơi hơi chảy ra một chút mồ hôi. Tô hòa đứng dậy, lau lau hãn, cũng coi như là thư khẩu khí cũng không màng chung quanh người kinh ngạc ánh mắt. Bởi vì, lúc này liền tính là tô hòa tay không có tiếp tục đạn kia kim châm, kia kim châm cũng giống như sống giống nhau nhẹ nhàng rung động, hơn nữa sở hữu kim châm đồng loạt run rẩy, dường như hợp tấu ra một khúc cực phú vận luật nhạc khúc, làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại kinh ngạc cảm thán thần kỳ không thôi. Cảm thụ nhất khắc sâu, đại khái chính là Lưu Văn Hải. Lúc này, Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi cái loại này tê tê nhức nhức cảm giác biến mất, từng luồng nhiệt lưu từ này đó châm rơi địa phương thẩm thấu ra tới, dường như từ thân thể mặt ngoài bốn phương tám hướng mà đến, dung nhập hắn thân thể, cái loại này thoải mái cảm giác, dường như thân thể làn ra mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra giống nhau, làm hắn quả thực muốn kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Thân thể cái loại này thật sâu cảm giác vô lực, ở một chút biến mất. Lưu Văn Hải cảm thấy thân thể của mình dường như một lần nữa có được sức lực, loại này một lần nữa nắm giữ chi phối quyền cảm giác, so với phía trước đối đại hết thảy đều là vô lực cảm giác, quả thực dường như thăng vào thiên đường. Sau đó, Lưu Văn Hải liền lâm vào thật sâu mỏi mệt bên trong, cả người chậm rãi đi ngủ. Một bên quan khán văn thư thái che miệng lại, kinh ngạc mà thấp giọng hỏi, Lão Lưu ngủ rồi. Làm Lưu Văn Hải thế tử, Lưu Văn Hải tình hình gần đây. Nàng là lại rõ ràng bất quá. Mấy ngày nay hắn luôn là mơ màng sắp ngủ, giấc ngủ lại cứ thiển, hơi chút một chút động tĩnh liền sẽ đem hắn đánh thức. Kết quả cuối cùng, chính là Lưu Văn Hải đôi mắt phía dưới nhiều hai cái thật sâu quầng thâm mắt. Hắn ngủ đến một chút đều không tốt, tinh thần tự nhiên cũng liền nể vài lên. Mà giờ phút này, Lưu Văn Hải lại ngủ rồi, chân chính ngủ rồi, hơn nữa tại đây ngắn ngủn vài phút bên trong, liền tiến vào giấc ngủ sâu, này... Này quá không tư nghị. Tô hỏa có lệ mà ân hai tiếng, cách trong chốc lát, mới đưa lưu văn hải trên người chát kim châm nhất nhất lấy xuống dưới. Tiểu sư thúc, thế nào? Lâm Thiên Thành cũng vội vàng thấu đi lên, suốt ruột hỏi. Hiệu quả thực không tồi, một tháng trong vòng hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Tô hỏa mỉm cười nói. Văn thư thái sông tới nắm lấy tô hỏa tay, kích động đến rơi nước mắt, tiểu sư thúc. Nga không? Là tô thần y ỉa. Thật là cảm ơn ngài. Quá cảm tạ ngài. Nhà ta lão lưu thống khổ đã lâu. Cảm ơn ngài cảm ơn ngài. Nàng kích động đến vô ngữ trình tự bài văn, cuối cùng chỉ có một kính nhi mà nói cảm ơn. Tô hòa hướng nàng chớp chớp mắt, ngươi còn đừng nóng vội cảm tạ ta đi, trước cùng ta lại đây một chút, ta muốn biết cái phương thuốc. Đến nỗi ngươi tiên sinh, chính là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tô hòa biểu tình xem ở văn thư thái trong mắt, Làm nàng cảm thấy thân thiết lại đáng yêu, nàng vốn dĩ liền thích nữ nhi, hơn nữa Tô Hòa đối Lưu Văn Hải một phen cứu trị, nàng tự nhiên cũng liền đối Tô Hòa hảo cảm tăng gấp bội. Tốt! Văn Thư Thái cũng lộ ra một cái văn tĩnh tươi cười. đoan ngươi từ trong phòng đi ra, Văn Thư Thái mang theo Tô Hòa đi vào đại sảnh, ở trên sofa ngồi xuống. Tô thần y yêu cầu giấy bút sao? Văn Thư Thái thân thiết hỏi. Tô Hòa lắc đầu, lại nói. Ngài vẫn là đường gọi ta tô thần y đi, tiêu ta tiểu hòa là được. Văn thư thái cũng không có phản bác, cười đồng ý. Tô hòa lúc này mới từ hòm thuốc chung nhảy ra giấy và bút mực, hướng lâm thiên thành với tay, tiểu lâm tử, lại đây cấp tiểu sư thuốc mài mực đi. Lâm thiên thành ai một tiếng, tung ta tung tăng liền chạy tới. 036 thư hương, tình yêu. Tô hòa dùng nghiên mực, tự nhiên sẽ không kém, đồng dạng cũng là theo sư phụ lâm huyền thanh nơi đó thuận tới. Lâm Thiên Thành từ nhỏ đi theo lão cha bên người viết bút lông tự thói quen, tự nhiên sẽ không xa lạ nghiền nát. Hắn ra nhập điểm điểm nước cấm, cầm lấy mặc điều, nhẹ nhàng nghiền nát lên, mực nước thực mau phát ra rồi, hơn nữa mực nước tế hoạt, rất là thoải mái. Một bên quan khán văn thư thái gì một tiếng, theo sau cứng học nói, này niên chẳng lẽ là... niên mực đoan khê. Tô Hòa cười gật gật đầu, không sai. Lâm Huyền Thanh nơi đó đồ vật, còn sẽ có giả. Văn thư Thái nhìn Tô Hòa, cảm thấy nàng tươi cười ôn hòa, thuần tịnh lại mang theo một cổ ấm áp, rất là làm người cảm thấy thân cận. Mà giờ phút này thấy nàng dùng nghiên mực Đoan Khê chi mặc viết chữ, nhận định nàng tất nhiên là từ nhỏ liền tiếp thu thư pháp giáo dục, đối nàng nhịn không được lần thứ hai dâng lên vài phần hảo cảm. Kỳ thật Văn thư Thái sẽ nhận ra nghiên mực Đoan Khê, còn có như vậy cảm giác, cũng là có nguyên nhân. Nàng mẫu thân vốn là tiểu thư khuê các tiểu thư, tổ tiên là quân phiệt từ nhỏ liền muông chiều lớn lên. Mà nàng phụ thân còn lại là nổi danh thư hương thế gia tài tử, một thân khí thế ôn văn nho nhã, không ít nữ hải tử đều vì này động tâm. Lúc trước, nếu không phải mẫu thân gia tộc dần dần suy tàn, mà phụ thân gia tộc cũng có một ít quyền thế nói, hai người là như luận như thế nào cũng không có khả năng kết hợp lên. Lại cứ hai người tình đầu ý hợp, tuy có gia đình cản trở, bọn họ lại toàn tâm toàn ý, kiên định mà đi ở cùng nhau cũng coi như là một đoạn giai thoại. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tay gang, văn thư thái cha mẹ đã trải qua một ít khúc chiết, hai nhà gia tộc đều suy tàn đến không sai biệt lắm, gia sản cũng như mây khói tiêu tán, còn lâm vào thật sâu thống khổ bên trong. Bọn họ người nhà rất nhiều đều chết đi, nhưng hai vợ chồng cố tình cắn răng kiên trì xuống dưới, vượt qua này đoạn gian nan thời kỳ. Sự tình lại đây, văn thư thái phụ thân thực mau đuổi theo trở về một bộ phận tài sản mà mẫu thân cũng bởi vì mọi người trong nhà đều tại đây chẳng náo động chung chết đi, truy hồi những cái đó gia sản liền thuộc sở hữu cho nàng này một người. Lúc này văn gia có lẽ không tính là cỡ nào phú quý, nhưng cũng là có chút nội tình, Huống chi bọn họ gia sản rất lớn một bộ phận đều là đồ cổ tranh chữ, theo thế cục ổn định, đồ cổ thị trường tăng ôn, bọn họ gia sản, tự nhiên cũng là đang không ngừng mà tăng giá trị tài sản. Tuy rằng người một nhà định cư kinh thành, Văn thư Thái phụ thân tác bằng vào một thân tài văn trương, thực mau liền ở thi họa vòng trung triển lộ tài giỏi, ở phía sau tới trở thành nổi danh thi họa đại sư, càng là thi họa giới Thái Sơn bắt đầu. Yếu tố mà giàu có tài văn trương hắn, chỉ có văn thư Thái như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là có rất cao kỳ vọng. Văn thư Thái cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, ở đi theo phụ thân học tập chung, thực mau biểu lộ ra phương diện này thiên phú, còn tuổi nhỏ liền có tài nữ chi sưng. Văn Thư Thái cha mẹ tự nhiên là kiêu ngạo đến không được. Văn Thư Thái trưởng thành, cha mẹ liền tưởng cho nàng chọn một cái phẩm hạnh đoan chính, gia thế ưu tú người trẻ tuổi, lúc ấy theo đuổi Văn Thư Thái người rất nhiều, yêu cầu này đảo không khó. Nhưng cố tình ai cũng không muốn đánh, như vậy một cái thanh tú văn tĩnh Văn Thư Thái, cư nhiên sẽ lớn mật đến cùng một cái khác người trẻ tuổi yêu nhau, hơn nữa người kia chỉ là gia đình bẩn cùng, chính mình cũng không có gì tiền đồ công nhân. Còn so Văn Thư Thái muốn lớn hơn 7-8 tuổi. Văn Thư Thái cha mẹ tự nhiên tức giận đến không được, muốn đem hai người tách ra, nhưng Văn Thư Thái thoạt nhìn văn văn tinh tĩnh, kỳ thật thực quật, tự nhiên cùng người yêu tư buôn. Không cần phải nói, cái kia người yêu, tự nhiên chính là Lưu Văn Hải. Lưu Văn Hải không cha không mẹ, cũng không có gì vướng bận, từ công tác, cầm tích tụ liền mang theo Văn Thư Thái đi vào vùng Duyên Hải thành thị. Hắn tuy rằng không đọc quá cái gì thư, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tàn nhẫn, cũng rất là thông minh. Ở cái kia khắp nơi đều có hoàng kim nhân đại, Lưu Văn Hải đảo tới rồi xô vàng đầu tiên, cũng bởi vì hắn thủ đoạn tác phong, thực mau đem này đó tài sản lên tiếng quang đại, thành lập công ty, lấy địa ốc lập nghiệp, ở mười mấy năm thời gian, liền trưởng thành vì điển sản cá sấu khổng lồ. Lưu Văn Hải ánh mắt tự nhiên không chỉ có giới hạn trong này, hắn đồng thời cũng đầu tư ăn uống, du lịch chờ nhiều lĩnh vực, cuối cùng trưởng thành vì tài sản mấy trăm trăm triệu đại tập đoàn. Văn Thư Thái ở trường Phu đã phát ra lúc sau, liền trở về tìm cha mẹ, lúc ấy đã khi cách đã nhiều năm, chỉ có nàng này một cái nữ nhi cha mẹ bị ma đến không biết giờ, đã nhiều năm không thấy nữ nhi xuất hiện, tự nhiên cao hứng còn không kịp, cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Mà nhìn đến lúc trước một cái ma đầu công nhân trở nên như thế có tiền đồ, cũng coi như là miễn cưỡng ngầm đồng ý bọn họ chuyện này. Lúc sau Lưu Văn Hải lần này tới cửa, hắn cha vợ ngay từ đầu cũng không có cho hắn cái gì sắc mặt tốt, bất quá cũng là hắn ra mặt dạn dày, có nghị lực đủ kiên định, dựa vào đường con cứu quốc cùng đánh lâu dài chiến, rốt cuộc chinh phục cha vợ, hiện giờ Lưu Văn Hải cha vợ đối đại hắn liền cùng thân sinh nhi tử dường như. Mà Lưu Văn Hải cùng Văn thư thái cảm tình cũng là sâu đậm, hai người cộng hòa nạ, từng bước một đi đến hôm nay, kia phần cảm tình tự nhiên là không cần phải nói. Lưu Văn Hải hiện giờ thân là một số chục tỷ đại tập đoàn chủ tịch, lại trước nay không có một chút muốn xuất quy ý tứ, liền tính bên ngoài xã giao thời điểm ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi, nhưng hắn trước nay đều không có phản bội quá thê tử Văn Thư Thái, mỗi ngày buổi tối vô luận nhiều vãn đều sẽ về nhà. Này đó là Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái chuyện xưa, đại khái xả đến có điểm xa. Cho nên Văn Thư Thái xuất thân thư hương thế gia đối này nghiên mực đoan khê tự nhiên cũng chính là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. theo sau nàng thấy tô hỏa trong tay bút cũng là cực kỳ mềm mại rất khó không chế bút lông cửu bút liền minh bạch này thiếu nữ thư pháp tạo nghệ tất nhiên lại là nhất tuyệt. quả nhiên nghiên mực đoan khê mặc thông thuận không tổn hại hào. tô hỏa nhắc tới thủ hạ tự như nước chảy mây trôi tả ra tới kia một tay tự làm văn thư thái nhịn không được trước mắt sáng ngời. tô hỏa vừa mới đặt bút nàng liền tán một tiếng. Hảo tự, nay tự, so với nàng phụ thân kia cực kỳ nổi danh thi họa giới Thái Sơn bắt đầu tới nói, cũng không sai biệt mấy, chỉ là phong cách bất đồng, mỗi người mỗi vẻ thôi. Văn Thư Thái đối này rất là kinh ngạc cảm thán, phải biết rằng Tô Hòa chẳng qua là một cái năm mãn 18 thiếu nữ mà thôi. Bất quá có vừa rồi Tô Hòa ra tay vì Lưu Văn Hải trị liệu một phen khiếp sợ, hiện tại Văn Thư Thái trong lòng kinh ngạc, nhưng thật ra phai nhạt rất nhiều. Ba người thực mau liền nói chuyện với nhau lên, ở trong phòng khách trò chuyện với nhau thật vui. Bất chi bất giác, đó là một cái buổi sáng đi qua. 037 đệ nhất phân tiền khám bệnh. Lưu văn hải tỉnh, hắn là bị đói tỉnh. Cùng phía trước phiên cái thân đều hưu khí vô lực không giống nhau, hắn thực nhẹ nhàng liền từ trên giường ngồi dậy, thân thể rất là nhẹ nhàng lưu loát, dường như lóa mắt về tới tuổi trẻ thời điểm. Lúc này trong phòng đã không có người, hắn từ trên giường đi xuống tới dẫm đến trên mặt đất, đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất biên, từ đầu tới đuôi không có không khỏe. Lưu Văn Hải nhìn bên ngoài tươi đẹp dương quang, rất là hưng phấn, từ hắn thủ hạ tập đoàn chậm rãi phát triển lớn mạnh, hắn liền không còn có như vậy hưng phấn qua. Lúc này hắn cảm thấy chính mình tinh thần hảo vô cùng, cả người dường như tuổi trẻ 20 tuổi, làm hắn đi đi đầu như đều không có vấn đề. Tuy rằng chỉ là ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, Nhưng Lưu Văn Hải ở giấc ngủ sâu trung, hoàn toàn khôi phục khỏe vải tinh thần. Hắn cũng không thay quần áo, ăn mặc áo ngủ liền gấp không chờ nổi mà ra khỏi phòng xuống lầu, muốn cùng thê tử chia sẻ chính mình hiện tại cảm giác. Vừa mới đi xuống thang lầu, hắn liền nhìn đến thê tử Văn Thư Thái, Lâm Thiên Thành còn có phía trước cho hắn chữa bệnh vị kia tiểu thần y hề, liền ngồi ở phòng khách nói nói cười cười. Nghe được có người hấp tấp xuống thang lầu thanh âm, Văn Thư Thái lập tức ý thức được là Lưu Văn Hải. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Lưu Văn Hải thập phần khỏe mạnh mà đứng ở nơi đó, đống nhiên đứng dậy kinh hỉ vạn phần mà hô lao lưu. Người đã khỏe. Lưu Văn Hải cười gật gật đầu. Ta đói bụng, làm phòng bếp cho ta lợn gọi món ăn. Hảo, ta đi nói. Văn thư thái kích động đến đôi mắt đều đỏ đi, vội vàng liền hướng phòng bếp đi. Lưu Văn Hải bước đi đến tô Hòa trước mặt, thật sâu mà cúc một cung. Tô thần y tỷ, ta lão lưu quá cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài, ta chỉ sợ còn ở trên giường nằm bò đều bò không đứng dậy, người khác đều là tử vong thực đáng sợ, nhưng ta cảm thấy như vậy vô lực mà nằm ở trên giường càng đáng sợ. Tô thần y gì ngài đã cứu ta, từ đây lúc sau chính là ta Lưu Văn Hải ân nhân, ngài nói một câu, ta tuyệt đối vượt lửa quá sông lại sợ không chối tử. Lưu Văn Hải lời này cũng không khoa trương, hắn chịu bệnh tiểu đường tra tấn rất nhiều năm, nhưng là hắn thân là thương nhân, ngày thường tổng muốn xã giao là không có khả năng hoàn toàn ăn kiêng một thứ gì đó. Tuy rằng dùng rất nhiều sang quý dược, không chế được bệnh tình, nhưng hắn bệnh tiểu đường vẫn là ở một chút chuyển biến xấu. Vì thế, hắn xem qua rất nhiều bác sĩ, bái phỏng qua rất nhiều thế giới danh y đi ngay từ đầu còn có hiệu quả, nhưng tới rồi sau lại, vẫn là bó tay không biện pháp. Hiện giờ, tô hòa một phen châm cứu, làm hắn cảm thấy phản phất giống như tân sinh, hắn như thế nào không tâm sinh cảm kích. Lâm Thiên Thành ở một bên nhìn không nói gì, hắn là minh bạch quý củ. Tô Hòa nhìn hiện tại đều còn không có đứng dậy Lưu Văn Hải, dơ lên tươi cười, cứu tử phù thương vốn là y y hài giả chức trách, ngươi không cần quá cảm tạ ta. Đúng rồi, đã quên nói một sự kiện, chúng ta trong môn quý củ là muốn thu tiền khám bệnh, cái này tiền khám bệnh nhiều ít, từ người bệnh quyết định. Nay thật là quỷ y y hài môn quý củ, chẳng qua cụ thể tính ra. Chính là người giàu có phải cho tiền khám bệnh rất nhiều, người nghèo phải cho tiền khám bệnh lại rất thiếu thôi. Đối này Lưu Văn Hải cũng không có bất luận cái gì dị nghị, hắn lập tức gọi điện thoại kêu tới bí thư, đem tờ chi phiếu mang đến, xoát xoát liền ký xuống một tờ chi phiếu. Tô Hòa tiếp nhận tới vừa thấy, mặt trên thình lình viết 500 vạn. 500 vạn, ở thường nhân xem ra rất nhiều, nhưng ở Lưu Văn Hải loại này phú hào trong mắt, lại không tính cái gì, huống chi. Tô Hòa còn cứu hắn mệnh, giải hắn thống khổ. Cái này số lượng là vượt qua Tô Hòa đoàn trước, cho nên nàng vẫn là rất vừa lòng. Trước kia đi theo Lâm Huyền Thanh bên người, nàng ăn mặc ngủ nghỉ đều không có kém quá, dùng nghiên mực đều là mấy chục vạn nghiên mực đoan khê, nhưng ngày đó lại không có cụ thể biểu hiện ở tiền tượng, Nhưng là hiện tại nàng về trong nhà, nhìn đến trong nhà quẫn cảnh như nhau lúc trước, tự nhiên là sinh tâm tư muốn cải thiện. Bất quá Lâm Huyền Thanh không có cho nàng tiền, Trên người nàng cận tồn tích tụ cũng bất quá mấy ngàn khối, nhiều lắm có thể làm trong nhà thức ăn cải thiện một chút, căn bản là không có khả năng hoàn toàn thay đổi. Tô Hoa muốn kiếm tiền, đây là vì cái gì nàng sẽ đáp ứng Lâm Thiên thành tới xem bệnh nguyên nhân. Này 500 vạn, nàng đã hạ quyết tâm muốn giao cho trong nhà. Người này bệnh muốn trị liệu một tháng, ta cách thiên sẽ qua tới một lần, ngươi có thể điều chỉnh một chút hành trình, này một tháng tận lực không cần ra cửa. Tô Hoa biết Lưu Văn Hải thân là tập đoàn chủ tịch, là có rất nhiều sự tình muốn xử lý, nói không chừng liền bay đến khắp thành thị hoặc là nước ngoài đi, cho nên nàng tự nhiên là muốn công đạo một tiếng. Tốt tốt! Lưu Văn Hải vội vàng đáp. Kỳ thật Lưu Văn Hải đối tô hòa không chỉ là cảm kích, còn có một loại muốn giao hảo ý vị. Người sống trên đời, đều có cái ốm đau, nhận thức một cái y lý thuật cao siêu bác sĩ, liền tương đương với cho chính mình sinh mệnh thượng một tầng bảo đảm. Vừa mới chứng kiến Tô Hòa y kỳ thuật, hơn nữa nàng còn như vậy tuổi trẻ, tương lai sẽ có rất lớn trưởng thành không gian. Lưu Văn Hải ánh mắt luôn luôn thực hảo. Không bao lâu, Tô Hòa đã bị Lâm Thiên Thành đưa về ra. Về nhà thời điểm, Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà đều tan tầm về nhà. Tiểu Hòa đi đâu vậy? Lâm Lệ Hà đang ở chuẩn bị cơm chiều, rất là tùy ý hỏi một câu. Tô Hòa cười ứng một câu, vừa mới đi ra ngoài cho người ta nhìn bệnh xem bệnh. Trên sofa Tô Chí Đức hợp nhau trong tay báo chí, tao mày, nhìn cái gì bậy? Tô Hòa không có dâu dếm, ta sư điệt một cái bằng hữu. Sư điệt, Tô Chí Đức tưởng, đại khái lại là vị kia lâm cao nhân đồ tôn linh tinh, liền cũng không có hỏi nhiều. Bất quá Tô Hòa đi đến hắn bên người, ba ba, ta có điểm đồ vật tưởng cho ngươi. Tô Chí Đức ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tô Hòa trên mặt biểu tình, vung báo chí, cùng ta vào đi. Hắn nhìn ra được tới, nữ nhi đại khái có cái gì chuyện rất trọng yếu nói với hắn. Vào tô trí đức cùng lâm lệ hà phòng, tô hòa thuận tay đóng cửa lại, sau đó từ quần áo đâu nhi móc ra kia trương 500 vạn chi phiếu, đưa tới tô trí đức trước mắt. Đây là cái gì? Tô trí đức nhìn đến là một trường giấy, không cấm có chút kinh ngạc. Đường hắn đem này tờ giấy nhận được trên tay, hơn nữa tập trung nhìn vào, mới phát hiện, nguyên lai like nó là một tờ chi phiếu. Chi phiếu? Hơn nữa vẫn là 500 vạn chi phiếu. Đây là có chuyện gì nhi? Tô Trí Đức thấp giọng kinh hô Theo sau, hắn ngẩng đầu, trịnh trọng chuyện lạ mà dò hỏi Tô Hòa, Tiểu Hòa, ngươi lời nói thật nói cho ba ba, ngươi này 500 vạn, đến tuột cùng là từ đâu tới? Xem bệnh được đến, chính là ta kia sư điệt một cái bằng hữu Xem cái bệnh, như thế nào sẽ cho ngươi 500 vạn? Lúc này Tô Trí Đức vẫn là không có trách cứ Tô Hòa. Ở hiểu biết sự tình chân tướng phía trước, hắn lựa chọn tin tưởng chính mình nữ nhi. Tô Hòa cũng không có suốt ruột, chậm rãi giải, giải thích nói, người nọ là một cái trục tỷ tập đoàn chủ tịch, ở tại khu biệt thự, được bệnh tiểu đường, rất nghiêm trọng, cơ hồ uy hiếp hắn sinh mệnh, ta ra tay cứu hắn, lại còn có có thể trị tận gốc hắn bệnh tiểu đường, cho nên, hắn cho ta 500 vạn, làm tiền khám bệnh. Tô Chí Đức kinh ngạc đến thật lâu không có ra tiếng. Khuyển sách từ Tấn Giang đột Pháp Xin đừng đăng lại. 038 Tô lửa dối. Cách trong chốc lát, Tô Chí Đức mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đem Lâm Lệ Hà hô lại đây. Làm sao vậy? Lâm Lệ Hà trên người còn bộ tạp dề, kỳ quái hỏi. Tô Chí Đức há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài, đem trong tay chi phiếu đưa tới nàng trước mặt, chính ngươi nhìn xem đi. Thứ gì Lâm Lệ Hà một bên nói thầm một bên đem chi phiếu phiên cái mặt, thiên, 500 vạn. Đây là có chuyện gì nhi? Tô Chí Đức nói, là Tiểu Hòa cho người khác xem bệnh kiếm tiền. Xem bệnh, tránh 500 vạn. Lâm lệ hà đảo chịu một hơi. Bất quá nàng thực đi mau qua đi đem chi phiếu nhét vào Tô Hòa trong tay, thấp giọng nói, Tiểu Hòa, ngươi đi theo sư phụ ngươi học ý đi cho người ta xem bệnh là hẳn là sự tình, như thế nào có thể thu người khác nhiều như vậy tiền đâu, nhanh lên cho nhân gia đưa trở về, thu cái mấy trăm na không, mấy chục khối là được. Mũ mũ. Ta cứu hắn mệnh, hơn nữa người kia là cái tập đoàn công ty chủ tịch, là chính hắn thiêm chi phiếu cho ta. Tô Hòa mở to thanh triệt đôi mắt, vô tội mà nhìn cha mẹ. Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cũng cảm thấy nhà mình nữ nhi không có khả năng là sẽ vì nhìn bệnh liền chủ động thu nhân gia nhiều như vậy tiền người. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tô Chí Đức mở miệng, vậy nhận lấy đi. Chính là nơi này có 500 vạn, Lâm Lệ Hà đời này đều không có nhìn thấy quá nhiều như vậy tiền, trong lòng luôn là có chút thấp hỏm. Đây là tiểu hòa dựa vào chính mình lực lượng tránh, không trộm không đoạn, liền tính là 500 vạn, cũng không có gì thu không được. Nếu Tô trí Đức đều nói như vậy, Lâm Lệ Hà cũng liền không có bất luận cái gì ý kiến. Cũng hảo, liền đem này đó tiền tồn lên, về sau cấp tiểu hòa đường của hồi môn. Nghe ngôn, Tô Hỏa có chút giở khóc giở cười mụ mụ, đương cái gì của hồi môn A, này tiền ngươi cầm đi dùng đi, ta về sau còn sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Ngươi xem cái này phòng ở cũng là thuê, lại như vậy cũ, không bằng các ngươi liền dùng này 500 vạn mua bộ nhà mới đi. Nghe Tô hỏa như vậy vừa nói, Lâm Lệ Hà cũng có chút tâm động. Tô Trí Đức cũng ở một bên mở miệng, nghe hải tử đi. Lâm Lệ Hà tức khắc hưng phấn lên, cơm chiều thời điểm cũng đang nói muốn đi đâu nhi chỗ nào xem phòng ở. Tô Tỉnh cùng Tô Cố cũng biết chuyện này, bọn họ thật không có bất luận cái gì ghen ghét linh tinh tâm thái, ngược lại thập phần cao hứng. Bất quá người một nhà cũng thương lượng hảo, chuyện này là không thể nói ra đi, miễn cho một ít người đỏ mắt. Ngày hôm sau Lâm Lệ Hà liền lôi kéo Tô Hòa, Tô Cố gấp không chờ nổi mà đi ra cửa xem phòng, vốn dĩ nàng cũng là muốn người một nhà cùng nhau đi ra ngoài, bất quá Tô Chí Đức còn muốn đi làm, Tô Tỉnh cái này nghỉ hè lại làm một phần ra giáo công tác cuối cùng rảnh rỗi chỉ có tô hòa cùng tô cố. Cả đêm hương phấn cũng làm nàng nghĩ kỹ rồi, đưa ra thị trường hiện giờ giá nhà cũng quý, không ở trung tâm thành phố phồn hoa mảnh đất nói, một bộ ba phòng hai sảnh phòng ở xuống dưới không sai biệt lắm muốn 300 vạn tà hưu, trang hoàng hoa rớt mấy vạn, thuận tiện còn có thể cấp tô trí đức chọn một chiếc mười mấy vạn xe, dư lại tiền liền toàn bộ tồn lên, chờ đến tô hòa hữu dụng thời điểm liền đưa cho nàng. Trải qua một ngày buôn ba, Lâm Lệ Hà rốt cuộc xem định rồi một bộ phong ở, cái này phong ở vị trí vẫn là tương đối tốt, xây cất hoàn thiện, gia cụ đồ điện đầy đủ mọi thứ, trực tiếp liền có thể vào ở, bất quá chọn bộ xuống dưới muốn 400 vạn nhiều điểm. Lâm Lệ Hà ngay từ đầu còn có chút luyến tiếc, do do dự dự, bán lâu tiểu thư miệng đều nói làm đều không có khuyên động nàng. Cuối cùng vẫn là tô hòa ghé vào nàng bên thai lại nhảy khuyên thật lâu, mới làm Lâm Lệ Hà ngoan hạ tâm tới, thanh toán tiền đặt cọc cũng định ra này căn hộ. Theo sau người một nhà lại đi bốn s cửa hàng xem xe, Lâm Lệ Hà vốn dĩ dự toán cũng là ở 10 vạn khối tả hưu, kết quả lại ở Tô Hòa suối rục hạ, dùng nhiều rất mấy chục vạn, mua một chiếc hơn 40 vạn Audi q năm Một ngày xuống dưới, Lâm Lệ Hà đầu đều là choáng váng, chờ đến buổi tối trở về nhà, nàng tính toán chứng mới nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Như thế nào? Như thế nào sẽ dùng hết nhiều như vậy? Còn dư lại 50 vạn, sẽ không à, dựa theo ta dự toán, hẳn là còn thừa tiếp theo hơn trăm vạn a này. Này lâm lệ hà quả thực sắp ngất đi rồi. Bất quá thực mau nàng liền nhớ tới, hôm nay nữ nhi ở bên thai mình lại nhảy, nàng thế nhưng bất chi bất giác đã bị lừa dối, hoàn toàn đồng ý nữ nhi ý kiến, chờ đến về nhà mới phản ứng lại đây. Lúc này tô cố liền ngồi ở một bên nhi ăn quả táo, nhìn đến lâm lệ hà dáng vẻ này cũng nhịn không được cười trộm. Hôm nay lão mẹ thật là bị tỷ tỷ lừa dối thảm, bất chi bất giác liền hoa rớt nhiều như vậy tiền. Hắc hắc, nhị tỷ cũng thực sự có một bộ. Bất quá ván đã đóng thuyền, Lâm Lệ Hà lại như thế nào hối hận cũng không thể thay đổi. Hơn nữa tô hòa một phen lời nói khuyên ngăn tới, Lâm Lệ Hà cũng chậm rãi nghĩ thông suốt. Dù sao nửa đời sau liền phải ở kia nhà mới vượt qua, không mua hảo một chút sao được? Sẽ cũng là kia ao đỉ quy Năm tuy rằng quý, nhưng không gian vẫn là man đại. Cũng thích hợp người một nhà ngồi, an toàn tính hẳn là cũng muốn hảo rất nhiều. Như vậy tính toán xuống dưới, lâm lệ hà thật không có cái gì hối hận cảm giác. Đến nỗi tô trí đức, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, yên lặng liền tiếp nhận rồi. Mẹ, ngươi cùng ba ngày mai còn muốn đi đi làm. Tô hỏa thuận miệng hỏi một câu. Như thế nào không thượng? Không đi làm chúng ta người một nhà ăn cái gì? Lâm lệ hà nói. Nhưng tiêu 500 vạn không phải còn dư lại 50 vạn sao. Lâm lệ hà chỉnh trọng chuyện lạ mà nhìn tô hòa, lời nói thấm thía mà nói, tiểu hòa, cái này tiền đâu, không thể lập tức liền dùng quang, vạn nhất có cái cần dùng gấp gì đó, trên tay không cái tích tụ sao được. Tuy rằng ta và ngươi bà công tác không tốt, tiền lương cũng thấp, nhưng cũng cũng đủ chúng ta người một nhà chi tiêu, không đến mức đi vận dụng tiền tiết kiệm gì đó. Mắt thấy lâm lệ hà còn muốn nói đi xuống, Tô hỏa vội vàng giơ tay. Đúng rồi. Mẹ. Ta đi tìm ta kia sư điệt ở bọn họ công ty an bài cái công tác đi. Công tác. Người kia sư điệt chẳng lẽ cũng là cái gì đại lão bản. Đương nhiên. Ta sư điệt là một cái cái gì công ty chủ tịch đâu. Giống như kê ơ. Kê ơ. Đúng rồi. Đại thành ý ghi dược tập đoàn. Lâm lệ hà đảo chịu một hơi. Một bên tô trí đức cũng nhịn không được quay đầu. Kia. Vậy người kia sư điệt, chính là Đại, Đại thanh tập đoàn chủ tịch, Lâm Thiên Thành. Lâm Lệ Hà nói chuyện đều có chút lấp bắp. Tô Hòa gật gật đầu, nhân tiện còn có chút mờ mịn, các ngươi như thế nào sẽ biết tên của hắn? Không biết mới là lạ. Kia Đại thanh Easy Hải Dược tập đoàn là đưa ra thị trường số một số hai đại tập đoàn, ở toàn bộ Trung Quốc đều là bài thượng hào Easy Hải Dược tập đoàn, tài sản du trục tỷ, mỗi ngày đều có thể ở trên TV nhìn đến tin tức chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tô hòa sư điệt, thế nhưng chính là đại thành ý y dược tập đoàn chủ tịch, tô gia vợ chồng đều có chút mơ mịt, khi nào, nữ nhi thế nhưng cùng này đó có tiền có thế người có quan hệ, hơn nữa vẫn là nhân gia tiểu sư thúc, này, thật sự là không thể tưởng tượng. quyển sách từ tấn giang đột phát, xin đừng đăng lại. 039 aston martin, hai nạn xe cộ, đưa ra thị trường đầu đường, lúc này tuy không phải đi làm cao phong kỳ. Nhưng bởi vì đưa ra thị trường kinh tế vẫn luôn đều thực phát đạt, rất nhiều gia đình đều có chính mình xe. Cứ việc hưu hạn hảo thượng hành quy định, nhưng đường cái thượng xe như cũ rộn ràng nôn não, chen chúc thật sự. Ở ngay lúc này, một chiếc màu đỏ trương liệt như hỏa Aston Martin V12 giả gạ tổ phá lệ chọc người chú ngủ. Đưa ra thị trường không thiếu hảo xe, tuy tuy tiện tiện đi đến nơi nào, đều có thể đủ nhìn đến thượng trăm vạn mệt xe đến bên. Loại này xe ở đưa ra thị trường. Không coi là cái gì cao cấp xe hình, chẳng qua là thực bình thường xe thôi, giống như là nhị tuyến thành thị hiện đại đại chúng. Đến nỗi xe thể thao, thành thị này càng không thiếu, không biết nhiều ít phú nhị đại kiêu ngạo mà mở ra chính mình làm bùa vừa in y, mà giờ giả tỷ linh tinh xe rêu rao khắp nơi, ở mọi người hâm mộ ghen tỷ hận trong ánh mắt dương dương đắc ý. Liền tại đây chiếc Aston Martin V12 giả gạ tổ cách đó không xa, liền có một chiếc màu vàng làm bùa vừa in y. Nhưng chung quanh mặt khắc xe, đều so ra kém này chiếc màu đỏ Aston Martin tới phong cách tây thả dẫn nhân chú ngủ. Này đó ánh mắt, đảo không phải bởi vì này chiếc Aston Martin toàn cầu hạn bán 150 chiếc, cũng không phải bởi vì nó ngẩng cao 1.200 vạn giá cả, mà là hưu. Hình dọt nước thân xe, liền tính tại đây chen chút đường cái thượng cũng không có bị hạn chế trụ, hơn nữa xe chủ kỹ thuật rất cao. Xe dường như ưu linh giống nhau ở dòng xe cổ chung khe hở chung chui tới chui lui, nguy hiểm. Lại rất kích thích. Dòng xe cổ chung một ít xe chủ đống nhiên cảm thấy mở ra cửa sổ xe bên cạnh một trận gió thổi qua, lòng còn sợ hãi mà nhìn đi xa màu đỏ đuôi xe, vừa định chửi ầm lên, nhưng nhìn đến kia bắt mắt tiêu chí, tức khắc im tiếng. Phía trước đoạn đường là hạn tốc, nhưng này chiếc xe như là hoàn toàn không có nhìn đến hạn tốc thẻ bài dường như tiêu ngạo mà qua. Ngay cả một bên giao cảnh cũng chưa để vào mắt. Ai? Có người siêu tốc. Vừa mới từ tốt nghiệp đại học, tiến đến thượng cương tiểu giao cảnh rất là hưng phấn mà chuẩn bị cưỡi lên xe máy đuổi theo kia chiếc siêu tốc xe thể thao. Hắn bên cạnh đứng hiển nhiên là cái tên giảo hoạt, thuận tay kéo lại hắn, không đổi nga. Làm sao vậy? Tiểu giao cảnh mở mịt mà chớp chớp mắt. Tên giảo hoạt bĩu môi, láo thần khắp nơi mà nói, nhìn xem biển số xe rồi nói sau. Tiểu Giao Cảnh tập trung nhìn vào, hắn thị lực thực hảo, tuy rằng chiếc xe kia đã rời đi rất xa, nhưng hắn vẫn là mơ mơ hồ hồ thấy được kia màu đỏ đuôi xe thượng biển số xe. Buông, hắn đến chịu một hơi. Tiểu tử, còn cần hảo hảo luyện luyện đâu? Tên Giảo hoạt vỗ vô bờ vai của hắn, xoay người tiêu sái rời đi. Không sai, chân chính chọc người chú mù là kia biển số xe. Này chiếc Aston Martin cửa sổ xe ngăn cản hiệu quả thực hảo. Bên trong có thể rất rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài, nhưng bên ngoài lại thấy không rõ lắm bên trong. Mà lúc này, bên trong ngồi, là một cái khuôn mặt như ngọc thiếu niên. Hắn ngũ quan, quyến cuồng mà linh khí, hắn tươi cười, kiêu ngạo mà sán lạn, hắn đôi mắt, mỹ lệ mà loa mắt. Thiếu niên này, là như thế khó có thể dùng nôn ngữ hình dung mỹ lệ, chỉ có thể dùng diễm lệ tới hình dung. Cái này vốn dĩ chỉ có thể đủ quán chu ở tuyệt đại phong hoa nữ nhân trên người từ ngữ. Dung ở hắn trên người, lại lạ như thế hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn mỹ lệ, như thế rực rỡ lóa mắt đến bước người, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn liền dường như Phật tổ phùng ở lòng bàn tay kia viên Minh Châu, mang theo hậu thế bất dung mỹ lệ, cùng cao cao tại thượng ngạo nghễ, lệnh nhân tâm sinh cùng bái cùng kính ngưỡng. Lúc này hắn tay đáp ở tay lái thượng, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng gõ, bên miệng ngập một mạt ý cười. Đôi tay kia nhìn như chỉ nắm giữ này một tấc vùng gian tay lái, lại dường như nắm giữ toàn bộ thế giới. À, A. A hưu ghế điều khiển phụ thượng nữ hài nhịn không được nắm chặt trong tay hạn lượng bản tịp phản mì làm cờ giả đả sát thủ bao, bởi vì xe tốc độ, cùng mỗi khi hiểm hiểm cọ qua mặt khác chiếc xe kích thích cảm, trong mắt toát ra thần sắc khẩn trương. Trên ghế điều khiển thiếu niên chán ghét nhiều như mày, ai làm ngươi kêu ra A hưu? Cấp ra câm miệng. Thái độ của hắn có sinh ra đã có sắn cao cao tại thượng cùng tiêu ngạo, nhưng là hắn loại thái độ này lại làm người cảm thấy đương nhiên, nếu hắn không phải loại thái độ này, ngược lại không giống như là hắn. Làm nhân sinh không ra một tia chán ghét. Nữ hải sợ hãi mà run run thân mình, run run môi, đối. Thực xin lỗi, phó thiếu. Phó hưu hừ một tiếng, thấp thấp suy một tiếng, nha, như thế nào nào nhi đi xuống. Người mẹ nó đùa bỡn ra huynh đệ thời điểm. Không phải thực kiêu ngạo thực ghê gồm sao. Lúc này nói như thế nào không ra lời nói. Nữ hài đều sắp khóc ra tới, phó thiếu. Phó thiếu thật là thực xin lỗi. Cầu xin ngươi. Buông tha ta đi. Buông tha ngươi. Phó hưu đôi mắt nghiêng nghiêng liếc lại đây, hơi hơi nhúng mày. Ngươi nếu đều có thể đủ chân đứng hai thuyền, còn dám làm ra buông tha ngươi. Hắn biểu tình khinh thường mà khinh miệt, dường như nghe được khắp thiên hạ lớn nhất chê cười giống nhau nữ hải huyền nước mắt rướp gắt mà nhìn phó hưu vốn dĩ liền nhu nhược động lòng người nàng bộ dáng càng là chọc người chịu mến nàng mở to thủy quang liễm diễm đôi mắt dùng cầu xin thanh âm kêu phó thiếu phó hưu đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười đang lúc nữ hải nghi hoặc khó hiểu thời điểm hắn tiếng cười đột nhiên im bặt diễm lệ bước người khuôn mặt để sát vào nữ hải nữ hải chỉ cảm thấy một cổ khí thế bức mặt mà đến nhịn không được liên tục lui về phía sau Phó Hưu lấy một loại ái muội thái độ tới gần nữ hải, bên miệng tươi cười tà tứ, lại phi thường mà hấp dẫn người. Người hắn hơi thở phun ở nữ hải khuôn mặt thượng, nữ hải trắng non như ngọc mặt, tức khắc đỏ bừng tươi hà. Liên ở nữ hải lo sợ bất an, hơi hơi tâm động thời điểm, Phó Hưu lại mở miệng, ngươi mẹ nó cái xấu nữ, cư nhiên còn muốn cầu dẫn ra, ác độc không để lối thoát lời nói làm nữ hải mặt xoát đến trắng, nàng giận dữ quay đầu. Một bộ rất là bi phân bộ dáng, nhưng là trong mắt mất mát lại chưa che dấu hảo. Phó hưu cười nhạt một tiếng, trong mắt khinh thường càng là nùng liệt. hắn thu hồi thân mình, lười biếng mà dựa vào da thật ghế tòa thượng xem cũng chưa xem nữ hài liếc mắt một cái. Lúc này, phía trước vừa lúc là đèn đỏ, phó hưu cũng không có muốn vượt đèn đỏ ý tứ, đem xe chậm rãi giảm tốc độ, ngừng lại. Đèn đỏ bên cạnh đếm ngược một chút ngảy qua, thực mau liền chuyển tới đèn xanh. Phó hữu lại lần nữa dâm hạ chân ga, xe vừa mới lao ra đi. Phan, này vốn là một cái ngã tư đường, phó hữu đi phương hướng là thẳng đi, nhưng vừa mới vọt tới ngã rẽ thời điểm, một chiếc màu đen hãn mã từ bên cạnh lao ra ra tới, xe đầu đống nhiên đụng phải phó hữu Aston Martin. Phó hữu nhiều năm đua xe, phản ứng thực mau, cơ hồ là phản xạ có điều kiện chân nhấn ga phanh lại, trong tay tay lái vừa chuyển, một cái hất đuôi. Cũng đúng là bởi vì hắn phản ứng mau, cho nên hắn mã chỉ là đụng phải đuôi xe, mà tránh cho đụng phải cửa xe thẳng hoạn. Cứ việc như thế, phó hưu xe tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. An toàn túi hơi bắn ra tới, phó hưu cái chán cũng đã có ấm áp chất lỏng chảy xuống dưới. Ở mất đi ý thức cuối cùng, phó hưu từ kính chiếu hậu thấy được kia chiếc hãn mã biển số xe, con số rất là quen thuộc. Văn Kỳ, tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Hắn thấp thấp máng một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chân này thình lình xảy ra tàn cục chấn kinh rồi người chung quanh. Hắn mã đụng phải Aston Martin. Đây là cái tình huống như thế nào? Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Hắn mã xe đầu cũng coi chút lạ, bất quá xe thật không có chịu cái gì thường. Hắn sợ hãi mà nhìn kia không thành hình Aston Martin, tay nhịn không được mà run run. Đừng! Đừng trách ta! Hắn hung tợn mà nói một câu, vội vàng đảo ngược tay lái, nhanh chóng rời đi. Thực nhanh có người đi lên vây xem, có người lấy ra di động gọi 120 cùng 110, nhưng không có một người đi lên đem trong xe người bị thương cứu ra. Nay đoạn đường vốn là rất quan trọng phồn hoa đoạn đường, nay hai nạn xe cổ một đổ, chung quanh giao thông tức khắc tê liệt. Liên ở cách đó không xa, một chiếc màu đen bèn ni ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tôi hòa hỏi. Này chiếc xe là Lưu Văn Hải phái tới tiếp nàng, trước tòa là chuyên môn tài xế cùng một cái bảo tiêu. Tựa hồ là, ra tai nạn xe cộ. Tài xế nhữ mày nói, tô hòa thần sắc vừa động, nghĩ nghĩ, vẫn là đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Thà qua đi nhìn xem. Khuyển sách Tử Tấn Giang đột phát, xin đừng đăng lại. Không bốn không ám kỉnh. Lúc này đã có rất nhiều người từ trong xe mặt xuống dưới hoặc là từ lối đi bộ biên Nhi thượng đi tới, vây xem này chiếc xe đôi đã đâm cho không thành hình Aston Martin, sôi nổi thấp giọng nói nhỏ, lại không có một người đi lên đem bên trong người cứu ra. Có người ở vui sướng khi người gặp họa mà cười, hừ hừ, có tiền thì thế nào, khai chiếc Aston Martin thì thế nào, ai làm này ngốc bức ở quốc lộ thượng đua xe, cái này thảm đi. Người này là điển hình thủ phú tâm lý. Mặt khác có người nghi hoặc hỏi, đua xe. Này chiếc xe không phải bị vừa rồi kia chiếc hãn mã đột nhiên lao tới đâm sao? Giống như không có trái với giao thông quy tắc đi. Đối nga, vừa rồi kia chiếc hãn mã đi nơi nào? Một đám nhị hóa, nhân ra đã sớm chạy. Tấm tắc, bi kịch nga. Một đám người sống chết mặc bay, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lại trong lúc vô ý bại lộ trong xương cốt kia phân lạnh nhạt, dường như trận này tai nạn xe cộ là một kiện hết sức bình thường sự tình giống nhau. đích xác Thành phố này một ngày ít nhất liền phải phát sinh một vụ tai nạn giao thông, mọi người thấy nhiều cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá vẫn là có cái tóc trắng xóa lão nhân có chút không đành lòng mà mở miệng nói, "Này 121 chốc cũng tới không được, nếu không vẫn là đem trong xe mặt người cứu ra lại nói nga." Bên cạnh có người khuyên nói, "Lão nhân gia, tốt nhất vẫn là không cần nga, hiện tại an vạ người nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi đem hắn cứu, nói không chừng liền lại đến trên người của ngươi." Nói là ngươi dở trò quỷ đâu? Nhân gia khai như vậy quý xe, như thế nào xe đâu? Chính là như vậy quý xe à, đến lúc đó lại đến trên người của ngươi, đồi cũng đồi không dậy nổi Nga. Chính là, hơn nữa hiện tại này hai nạn xe cộ thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng, nói không chừng bên trong người liền có một chút suất huyết bên trong gì đó, loại người này tốt nhất đừng đụng, nói không chừng chạm vào vẫn là hại bọn họ Nga. Lúc này, Tô Hòa lột ra đám người. Hướng tới trung tâm kia chiếc liệt hồng như lửa Aston Martin đi đến. Bên cạnh lập tức liền có người gọi lại nàng, ai ai. tiểu cô nương, ngươi làm gì đi đâu. Tô hỏa cũng không quay đầu lại, ta là bác sĩ, ta đi xem. Trung quanh người một bộ bán tín bán nghi thái độ, như vậy tiểu nhân một cái cô nương, là bác sĩ. Nói dân đi, tô hỏa cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, nàng đi ra phía trước, dùng sinh linh chi khí tìm tòi liền thực mau biết trong xe hai người cơ bản tình huống. Sinh linh chi khí quan hệ đến người tánh mạng, sinh linh chi khí càng được, liền ly tử vong càng gần. Hiện tại, nàng thực rõ ràng cảm giác được, trên ghế điều khiển người kia, thương thế càng trọng. Vì thế nàng vòng đến ghế điều khiển kia một bên cửa xe, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cửa xe có chút tổn hại, lại không có biến hình, hẳn là vẫn là có thể mở ra. Tô hỏa vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo lại phát hiện cửa xe đã khóa lại nàng nữu nữu mày ánh mắt thực đậm mà lướt qua chúng quanh ở chọn lựa một cái không ai có thể xem tới được góc độ lúc sau sinh linh chi khí đảo qua cửa xe khóa xác nhận bên trong kết cấu lúc sau thủ đoạn quay cuồng âm thầm dùng một chút lực ám kình võ công cảnh giới đương kim thiên hạ đại bộ phận chỉ có thể dừng lại ở minh kính giai đoạn một quyền đánh ra đó là một tiếng bạo vang đây là minh kính mà ám kình đó là ngậm lấy một hơi lấy khí công người cùng minh kính cũng chính là nội gia quyền cùng nhà ngoại quyền khác nhau đường kim trên đời không biết có bao nhiêu người tạp tại đây nói khảm thượng trước sau vô pháp tiến bảo mà tô hỏa lại lấy nữ tử chi thân ở 18 tuổi chi linh tiến vào cái này cảnh giới đây là thường nhân vô pháp tưởng tượng nếu bị võ thuật giới những người đó biết được chỉ sợ lại không biết nên khiến cho nhiều ít kinh ngạc cảm thán tô hỏa tu tập năm năm nội gia quyền Mỗi ngày mưa gió không ngừng, rốt cuộc tại Hạ Sơn phía trước tiến vào ám kình, cũng ở hiện giờ lấy được một ít thành tiểu, đinh đinh sắc sắc coi như là thiên tài. Tô Hòa trong tay ám kình một phát, đó là một cổ xảo rượu hơn nữa cực kỳ cường hãn lực lượng thâm nhập trong đó, nhẹ nhàng liền mở ra khóa, hơn nữa bởi vì trước đó Tô Hòa dùng sinh linh chi khí điều tra quá, cho nên nàng lực lượng khống chế được cực hảo, cũng không có phá hư khóa kết cấu, liền đem này mở ra. Không có người bất luận kẻ nào phát hiện nàng cái này hành vi, chỉ nhìn đến Tô Hòa đem cửa xe kéo ra, một con tràn đầy vết máu tay gục xuống xuống dưới. Tô Hòa nhìn đến ghé vào an toàn túi hơi thượng nam tử, hơi thở rất là mỏng manh, nàng duỗi tay đắp đắp mạch, lại dùng sinh linh chi khí đảo qua, liền rõ ràng tình huống của hắn. Còn có được cứu trợ. Lưu Văn Hải phái tới tiếp nàng cái kêu bảo tiêu cũng thực đi mau lại đây, trong tay dẫn theo nàng hồng thuốc. Áo đen quần đen còn mang màu đen kính dâm, thoạt nhìn rất có lực chấn nhiếp. Tiểu thư, hắn gọi một tiếng. Tô Hòa vội vàng vẫy tay làm hắn lại đây, nhanh lên đem người này từ trong xe dọn xuống dưới. Động tác nhẹ điểm, hắn xương sườn chặt đứt tam căn, sau đó đem hắn nằm thẳng đặt ở trên mặt đất. Ta đi trước nhìn xem bên kia người. Tốt, bảo tiêu buông Tô Hòa hồng thuốc, liền đi lên dọn người. Tô Hòa vòng qua xe đi vào bên kia. Đồng dạng dùng ám kình mở ra cửa xe, phát hiện cái này nữ hài rất là may mắn, chịu chỉ là một chút bị thương ngoài ra, căn bản không tính là trọng thương. Nàng lại làm bảo tiêu lại đây đem nữ nhân này dọn xuống dưới, ngón tay gian nhảy ra tùy thân mang theo kim châm, tay phải như tia chớp điểm ra, kim châm dừng ở nữ hài trên người mấy cái huyệt vị chỗ, liền vì nàng dừng lại huyết, chờ một lát 120 tới, liền có thể vì nàng thực mau xử lý miệng vết thương. Nàng một phen hành vi bị rất nhiều người xem ở trong mắt, tức khắc kinh ngạc không thôi. Cái này nữ hài nói chính mình là cái bác sĩ, nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng cư nhiên là cái Trung Y Lệ. Phải biết rằng, ở bọn họ trong mắt, Trung Y Lệ chính là cùng những cái đó dâu bạc lão nhân hình tượng mốc nối, có từng có như vậy cái nũng nịu nữ hài đảm đương Trung Y Lệ. Bọn họ nói, Tô Hoa vẫn chưa để ý kế tiếp, nàng muốn đi gặp phải. Là trên ghế điều khiển nam tử trọng thương. Nàng ngồi sổm phó hữu bên người, ánh mắt vững vàng mà đảo qua hắn trên người, hơn nữa từ hắn trên người chuẩn xác mà tìm ra miệng vết thương. Tam căn xương sườn đứt gãy, một cây cắm vào tì tạng, mạch tượng cực tế cực mềm, như có như không, đến số không rõ, là vì khí huyết đại hư, dương khí suy vi. Chân phải dập nát tính gãy xương, tình huống không nghiêm trọng lắm. Tô hòa đầu tiên muốn xử lý đó là hắn xương sườn đứt gãy tình huống, hiện giờ xương sườn cắm vào tỳ tạng, đã uy hiếp tới rồi sinh mệnh, nếu chờ một lát xe cứu thương tới đem hắn lại kéo đến bệnh viện đi làm phẫu thuật, kia khẳng định là không kịp. Vì thế, Tô Hỏa rút ra kim châm, đầu tiên là dừng ở trên người hắn mấy chỗ đại huyệt phía trên, vì hắn ngừng mặt ngoài xuất huyết. Sau đó, nàng tay không dừng ở phó nhu đứt gãy xương sườn phía trên, nhẹ nhàng ấn, ở dùng sinh linh chi khí xác định tình huống lúc sau, trong tay ám kình máy phát một cổ khí độ nhập phó hưu trong cơ thể bám vào ở hắn kia căn xương sườn phía trên rồi sau đó tô hỏa dựa vào nội lực đem kia căn đứt gãy xương sườn sinh sôi kéo ra tới tận lực hoàn nguyên đến nguyên lai vị trí phía trên tùy theo xuất hiện đó là tỷ tạng xuất huyết nhiều tô hỏa sớm coi đoán trước nhưng thật ra không đổi phất tay đó là một đạo sinh linh chi khí tiến vào thân thể hắn vì hắn chữa trị tỷ tạng Nhưng như vậy còn chưa đủ, nếu hắn tỷ tạng không thể hoàn hảo như lúc ban đầu, như vậy Tô Hòa dựa vào ngoại lực cùng với sinh linh chi khí cứu trợ hắn, tất nhiên sẽ bị người nhìn ra tệ đoan, nàng có thể cho người biết nàng là cái y thuật cao siêu bí mật, nhưng nàng không thể làm người biết nàng sinh linh chi khí bí mật. Chính là, nếu đơn thuần dùng sinh linh chi khí tới chữa trị nói, loại này xuất huyết nhiều tình huống, không biết muốn tiêu hao rất Tô Hòa nhiều ít sinh linh chi khí. Cuối cùng tuy rằng có thể thành công, nhưng nàng khẳng định sẽ té xỉu đường trường. Tô Hòa cắn cắn môi, cuối cùng mở ra hồng thuốc, tìm kiếm khởi đồ vật tới. Khuyển sách từ Tấn Giang đột Pháp, xin đừng đăng lại. Không bốn một không thể tưởng tượng tình huống. Tô Hòa muốn tìm, đúng là sư phụ Lâm Huyền Thanh làm nàng mang xuống núi tới đan dược. Này đó đan dược, theo sư phụ Lâm Huyền Thanh theo như lời, là từ bọn họ quỷ y y hề môn đặc có luyện đan pháp chế thành, gia nhập rất nhiều chân quý dược liệu. Mỗi loại đan dược đều có bất đồng công hiệu. Bởi vì luyện chế phương pháp khó khăn, cho nên lâm huyền thanh nơi đó chữ hàng cũng không nhiều lắm. Lần này Tô Hòa xuống núi, làm nàng mang theo gần một nửa đan dược xuống dưới, để khẩn cấp chi dùng. Nhưng Tô Hòa một phen tìm kiếm xuống dưới, mới phát hiện, thập phần không vừa khéo chính là, nàng ngày hôm qua tâm huyết dâng trào đem hòm thuốc thu thập một phen. Rất nhiều chân quý đan dược đều bị nàng đặt ở trong phòng, mang ở trên người đan dược thực rõ ràng dùng không đến này bị thương nam tử trên người. Nàng quay đầu lại, nhìn ngã trên mặt đất phó hữu liếc mắt một cái, phát hiện hắn lúc này đã khụ lên, theo hắn ngực phập phồng, không ngừng có huyết mặt từ trong miệng của hắn nổ ra. Không còn kịp rồi. Tô hỏa cũng quản không được như vậy nhiều, vội vàng đem hỏm thuốc ném đến một bên, đem trên người hắn phía trước cắm kim châm toàn bộ lấy xuống dưới. Lần này, nguyên bản ngừng máu miệng vết thương, lại lần nữa chảy ra huyết tới. Tình huống rất là cấp bách, nhưng càng đến cái này thời khắc, Tô Hòa liền càng thêm bình tĩnh. Nàng nhanh chóng mở ra chính mình châm bao, đem nhất bên cạnh dài nhất 9 căn kim châm lấy xuống dưới, kẹp ở khe hở ngón tay gian. Nàng trong mắt quang hoa trật lóe, 9 căn kim châm hỗn loạn 9 đạo sinh linh chi khí, cực nhanh mà rơi xuống trên người hắn mấy chỗ đại huyệt, hơn nữa châm châm đều là tử huyệt. 9. Nại dương số cực số, đại biểu cho vô cùng vô tận. 9 châm tụ Tất cả biến số, toàn ở trong đó. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Phía trước chín đạo sinh linh chi khí tiêu hao đã làm tô hòa nhịn không được đổ mồ hôi. Nhưng nàng lúc này lại không dám có chút chậm trễ, đầu ngón tay ngưng tụ khởi sinh linh chi khí, mỗi một lần cửa quậy kim châm, cùng với run rẩy châm đuôi, dư thừa sinh linh chi khí cũng nhanh chóng tiến vào phó hữu trong cơ thể. Cái này lượng là kinh người, ở mắt thường nhìn không thấy phó hữu trong cơ thể. Tan vỡ đổ máu tỉ tạng nhanh chóng chữa trị, cuối cùng đã không có một kia vết thương. Bởi vì sinh linh chi khí kích thích, Phó Hưu cũng từ nặng nghề trong bóng đêm thức tỉnh lại đây, hắn thức tỉnh thời gian thực đoạn, cơ hồ là mở to mắt sau một lát, liền lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Liên tính gần chỉ có một lát, hắn cũng trông thấy dưới ánh mặt trời, kia trương mơ hồ trắng non sơn mặt. Hắn ngón tay nâng nâng, mở ra muốn nói cái gì, nhưng mệt mỏi thực mau thổi quét hắn. Hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tô Hòa run run rẩy rẩy mà đứng dậy, đầy mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu từ cái chán của nàng chảy xuống, mà nàng trước mắt cũng là từng đợt tròn váng. Nàng trong cơ thể sinh linh chi khí bị tiêu hao rất hơn phân nửa, dư lưu lại chỉ có gần vài sợi. Như vậy thình linh xảy ra tiêu hao không còn, làm Tô Hòa trong khoảng thời gian ngắn có chút chống đỡ không được. Nàng đạp lên thực địa thượng, lại cảm thấy dưới chân giường như hư không giống nhau chính mình tùy thời đều có khả năng ngã xuống đi. Bên hai xa xa truyền đến xe cứu thương thanh âm, Tô Hỏa cũng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư ngươi kêu bảo tiêu mắt sắc mà thấy được Tô Hỏa sắc mặt, vội vàng đã đi tới. Chiếu cố Tô Hỏa là hắn hiện tại công tác, mặc kệ những người khác tình huống thế nào, dù sao với hắn mà nói Tô Hỏa mới là trọng trung chi trọng. Không có việc gì Tô Hỏa mở miệng, thanh âm lại rất là suy yếu, đợi lát nữa bác sĩ tới. Đừng làm cho hắn tùy tùy tiện tiện lấy trộm, tìm. Muốn tìm cái chung ý ẻ. Ngay sau đó, nàng dưới chân mềm nhũn, cũng ngã xuống. Xe cứu thương rốt của Khoan Thai tới muộn, nhìn đến trên mặt đất đảo ba người không cấm có chút trợn tròn mắt, này là tình huống như thế nào? Bất quá cũng quản không được nhiều như vậy, ở bảo tiêu nôn nóng quát lớn chung, bọn họ vội vàng đem ba người đều nâng thượng xe cứu thương, xe cứu thương lại nhanh chóng gào thét mà đi. Xe cứu thương thượng, kia ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ ở làm một ít cấp cứu công tác, đường hắn nhìn đến người bệnh trên người cắm kim châm thời điểm, như như mày, đang chuẩn bị gỡ xuống tới, một bên nhìn chằm chằm bảo tiêu vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, đừng cử động, bác sĩ tức khắc bị hoảng sợ, ngươi, ngươi rốt cuộc làm gì a hắn nháy mắt phẫn nộ rồi, bảo tiêu lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, đừng cử động những cái đó châm. Đợi chút tới rồi bệnh viện tìm cái trung y lại đây lấy. Ngươi là bác sĩ vẫn là ta là bác sĩ, bác sĩ tức giận nói biến mất ở Bảo Tiêu lạnh băng tầm mắt hạ. Hai chiếc xe cứu thương một đường thông suốt mà đi vào bệnh viện, ba người thực mau bị nâng xuống dưới, đưa vào phòng cấp cứu. Bởi vì phía trước Bảo Tiêu yêu cầu, cho nên bệnh viện vẫn là tìm tới trung y khoa một vị lao trung y, đem này đó kim châm lấy xuống dưới. Bực này trận pháp là vị nào danh thủ quốc gia việc làm Lão Trung Y là Trung Y khoa nhất Đức cao vọng trọng một vị vốn dĩ bệnh viện chỉ là tưởng tùy tùy tiện tiện tìm một người Trung Quốc lại đây là được vừa lúc gặp gỡ vị này Lão Trung Y ăn không ngồi rồi liền tự mình lại đây mà hắn thấy như vậy một màn thời điểm tức khắc kinh ngạc không thôi đôi mắt cũng lượng đến cùng cái cái gì dường như Bảo Tiêu nhếch miệng không nói lời nào những cái đó bác sĩ cũng không biết cụ thể tình huống Lao Trung y chỉ có thể trước đem Kim châm lấy xuống dưới, sau đó nhìn Phó Hữu bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Một phen kiểm tra xuống dưới, bác sĩ nhóm mới kinh ngạc phát hiện, kia ra thai nạn xe cổ hai người thương thế thoạt nhìn rất nghiêm trọng, trên thực tế chỉ là một ít ngoại thương mà thôi, rất đơn giản liền, có thể xử lý, căn bản không cần đại phí chắc trở mà động thủ thuật linh tinh. Càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, Phó Hữu rõ ràng có xuất huyết nhiều tình huống, nhưng từ mặt ngoài miệng vết thương xem ra, căn bản không có khả năng đạt tới cái loại tình trạng này, này. Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Mà bảo tiêu nhất quan tâm vẫn là tô hòa tình huống, hắn ở tới bệnh viện phía trước cũng đã cấp lao bản Lưu Văn Hải gọi điện thoại, xem ra Lưu Văn Hải hẳn là thực mau liền có thể tới rồi. Bất quá bác sĩ một phen kiểm tra, nói tô hòa chỉ là mệt nhọc quá độ, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi cũng không phải cái gì đại sự nhi. Bởi vì phía trước có đi theo giao cảnh tiền đến, thực mô liền dùng hai người trên người di động gọi điện thoại, thông tri bọn họ người nhà. Chính là này đó giao cảnh bác sĩ hoàn toàn không có đoán trước đến, bất quá là vô cùng đơn giản một chiếc điện thoại, lại khiến cho không biết nhiều ít chú ý, càng có đưa ra thị trường đại lao bản sắp tới bệnh viện tin tức, nghe nói cái kia nam người bệnh, chính là đại lao bản tiểu nhi tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Bệnh viện cao tầng cũng sôi nổi kinh động, toàn viện tốt nhất chuyên gia nhóm tụ tập ở bên nhau, thông qua các phương diện kiểm tra, xác nhận mấy người đích xác không có một chút tình huống khác lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra, đem mấy người đưa vào tốt nhất phòng bệnh một người bên trong. Lưu Văn Hải vốn là ở trong nhà chờ đợi tô hòa đã đến, kết quả người không chờ tới, nhưng thật ra chờ tới một cái tin tức xấu điện thoại. Hắn vội vàng mang theo thê tử ra cửa, chạy tới bệnh viện, phải biết rằng, Hán mệnh đã có thể ký thác tại đây vị tô thần y hề trên người, nếu nàng ra chuyện gì, hán bệnh đại khái cũng liền không có gì trông cậy vào. Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái đều là nôn nóng như đốt, bất quá ở trên đường thời điểm bọn họ liền nhận được bảo tiêu điện thoại, nói tô hòa chỉ là mệnh nhọc quá độ, cũng không có cái gì trở ngại, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không bốn hát phó nhị thiếu. Phó hữu ra tin tức sự tình thực mau truyền tới phụ thân hán phó Phương Minh trong thai. Hắn mẫu thân lục tiêu cũng ở bên cạnh, nghe thấy cái này tin tức, trong tay chén trà đều té rớt trên mặt đất. Cái gì? Tiểu hưu ra thai nạn xe cộ. Lục tiêu ngày thường đau nhất cái này tiểu nhi tử, lúc này vừa nghe, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Phó phương minh vội vàng kéo lại lục tiêu, người trước đừng có gấp, đi bệnh viện nhìn kỳ hăng nói. Lục tiêu tái nhợt mặt gật gật đầu. Phó phương minh thực mau làm người bị hảo xe, trực tiếp hướng bệnh viện mà đi. Ở trên đường thời điểm cũng cấp đại nhi tử Phó Mạc gọi điện thoại. Vốn dĩ Phó Mạc vẫn luôn là đi theo Kinh Thành ra ra bên người, cố tình vừa khéo chính là, hắn mấy ngày hôm trước mới từ Kinh Thành lại đây, chuẩn bị cùng người nhà đãi một đoạn thời gian, lại chưa từng tưởng gặp loại chuyện này. Điện thoại kia đầu Phó Mạc ca nủi cha mẹ hai câu, cũng vội vàng hướng tới bệnh viện mà đi. Nhưng là hắn tuyệt không nghĩ tới, lúc này đây, hắn sẽ gặp được một cái hắn hoàn toàn không có đoán trước đến người. Phó Vương Minh đến bệnh viện chuyện này cũng không có trước đó thông tri, nhưng hắn bí thư biết lão bản nhị thiếu gia thai nạn xe cộ, hiện tại liền ở bệnh viện phòng cấp cứu thời điểm, cũng đã cấp bệnh viện Phương Diện gọi điện thoại, phân phó một chút, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, thuận tiện lộ ra lão bản rất có khả năng sẽ tới bệnh viện đi tin tức. Bệnh viện Phương Diện tự nhiên là khẩn trương đến không được, nhưng lại không biết thị trưởng khi nào mới đến, cũng không thể ra tới nên đón, liền chỉ có ở bệnh viện bên trong chờ. Quá trình thấp thỏm mà khẩn trương. Phó Phương Minh xe thực mô liền đến bệnh viện, có người mắt sắc thấy được xe bảng số xe, vội vàng chạy đi vào thông báo. Phó Phương Minh mang theo phu nhân lục tiêu vội vàng hướng bên trong đi đến, ở hộ sĩ ý bảo hạ, chạy tới phòng cấp cứu. Bọn họ vừa mới đi qua một cái chỗ ngặt, liền cùng một đám lấy bệnh viện viện trưởng cầm đầu bác sĩ nhóm đụng vào cùng nhau. Viện trưởng là gặp qua Phó Phương Minh, lúc này một nhận ra hắn tới trên mặt lập tức mang đi ngoài kính thậm chí nịnh nọt tươi cười, thị trưởng tới. Chúng ta bệnh viện thật là. Cũng bất chấp nhiều như vậy, phó vương minh nóng nội, giơ tay đánh gãy viện trưởng nói. Ta nhi tử. Phó hữu, hiện tại ở nơi nào? Viện trưởng đã sớm hiểu biết phương diện này tin tức, cũng biết lãnh đạo lúc này xuất ruột, biết nghe lời phải mà trả lời. Công tử đã từ phòng cấp cứu bên trong ra tới, chuyển tới cán bộ cao cấp phòng bệnh. Tình huống nghiêm trọng sao? Công tử thương thế là tuyệt đối không có tánh mạng chi ưu, bất quá bởi vì xương sườn chặt đứt tăng can, cho nên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghe hắn như vậy vừa nói, Phó Phương Minh cùng lục tiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Phiên thoái mang chúng ta qua đi. Phó Phương biết rõ không có việc gì, cũng khôi phục quán có bình tĩnh tư thái. Tốt tốt. Viện trưởng đối cái này tiếp xúc gần gối lãnh đạo cơ hội, tự nhiên là gấp không chờ nổi. Một đám người còn chưa đi đi ra ngoài, liền nghe được mặt sau truyền đến một thanh âm. "Ba." "Mẹ." "Thự nhiên là Phó Mạc tới rồi." Phó Vương Minh cùng Lục Tiêu quay đầu lại, liền nhìn đến ăn mặc một thân màu xám đậm tây trang, vững vàng ổn trọng đại nhi tử vội vàng mà đến, cau mày, hiển nhiên cũng là đối đệ đệ thương thế có chút lo lắng. "Tới." Phó Vương Minh hơi hơi gật đầu. "Ân." Phó Mạc gật gật đầu, "Tiểu Hữu thế nào?" Lục Tiêu bắt lấy phó mạc cánh tay, ve anh mắt đều đỏ. Bác sĩ nói không có tánh mạng chi yêu, chỉ là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ai, ngươi cái này đệ đệ, thật là không cho ta bất lo. Phó mạc vú vú mâu thân bà vai. Đoan người thực mau tới tới rồi phó hưu phòng bệnh bên ngoài, một ít người bị lưu tại ngoài cửa, chỉ có vài người đi vào. Lục Tiêu nhìn đến Âu Yếm Tiểu Nhi tử vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường bộ dáng, lại thiếu chút nữa rơi lệ. Tiểu hữu nàng ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhi tử đầu tóc. Nô phó hữu đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Tiểu hữu. Lục tiêu vẻ mặt kinh hỉ, nhẹ giọng tê. Ngay sau đó, phó hữu mở mắt, hai tròng mắt có chút mở mịt, kia trương xinh đẹp linh khí mặt, lúc này rút đi hết thệ phù hoa, như thế đơn thuần như nước, dường như Phật tổ trong tay một đóa thanh liên. Mẹ phó hữu thanh âm có chút ngẹt nào. Tiểu hữu, ngươi tỉnh. Thật sự là quá tốt. Lục tiêu vội vàng ôm lấy nhi tử. Một bên viện trưởng lại là có chút ngạc nhiên, không phải mới từ phòng cấp cứu đẩy ra sao. Như thế nào sẽ tỉnh đến nhanh như vậy? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho cái thị trưởng công tử chính là khôi phục năng lực thập phần cường lý do có lệ chính mình. Lại không biết, phó hữu sở dĩ sẽ nhanh như vậy liền thức tỉnh. Chính là bởi vì tô hòa phía trước vì hắn quán tru sinh linh chi khí duyên cớ Phó hưu lắc lắc hôn trầm trầm đầu, rất nhanh cảm giác tới rồi từ trên người truyền đến đau đớn, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Lục tiêu nghe vào trong thai, có chút nôn nóng hỏi, làm sao vậy tiểu hưu? Có phải hay không miệng vết thương đau? Phó hưu chịu đựng đau đớn, cố hết sức mà ngồi dậy tới, từ từ. Cùng ta cùng nhau đưa đến bệnh viện tới người đâu? Viện trưởng vội vàng thấu đi lên, cười trả lời, nhị thiếu là nói kia hai vị tiểu thư sao? đều an bài ở cách vách phòng bệnh. hắn vốn dĩ cho rằng có thể được đến vị này nhị thiếu khích lệ, lại chưa từng tưởng phó hưu sắc mặt trầm xuống, liền đau đớn trên người đều không dèn lo, nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ hết. ai làm ngươi đem nàng đưa đến cách vách phòng bệnh? đem nàng cho ta quăng ra ngoài. tiểu hưu, phó vương minh trầm khuôn mặt giống lên một câu. phó hưu còn chưa nói lời nói, lục tiêu liền đã bắt đầu che chở nhi tử, bất mãn mà nhìn phó vương minh liếc mắt một cái. Nhi tử vừa mới mới ra thai nạn xe cộ, người đối hắn giống cái gì? Phó Phương Minh lại tức lại bất đắc dĩ, cuối cùng cũng lười đến nói chuyện. Viện trưởng vội vàng ứng, xoay người liền chuẩn bị đi xử lý, ai, vốn tưởng rằng còn làm chuyện tốt? Ai? Từ từ, Phó Hưu đột nhiên gọi lại hắn, nhìn phục hồi tinh thần lại viện trưởng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, là hai nữ nhân? Viện trưởng gật gật đầu, đúng vậy, một cái bị thương tương đối nghiêm trọng. Hẳn là cùng nhị thiếu ngài cùng nhau ra tai nạn xe cộ người. Một cái khác là bởi vì sức cùng lực kiệt mà thẻ xỉu, theo bọn họ nói, tựa hồ là vị tiểu thư này đối hai vị dùng châm cứu gì đó. Chuyện này thượng, viện trưởng cũng không dám tùy tùy tiện tiện ôm công, vẫn là nói theo sự thật. Là nàng sao phó hữu đột nhiên nhớ tới chính mình từ trong bóng đêm chuyển tỉnh kia một lát, nhìn đến kia trương sơn mặt. Cách trong chốc lát, hắn nói, Đem cái kia cùng ta cùng nhau ra tai nạn xe cổ nữ ném văng ra là được, một cái khác. Ta đợi chút đi xem. Viện trưởng vội vàng đáp, xoay người đi ra ngoài. Tiểu hưu ngươi Nga. Thật là. Phó vương minh hận sắt không thành thép mà trừng mắt phó hưu, lại không biết nên như thế nào nói hắn. lão bà yêu thương tiểu nhi tử, hắn lại làm sao không phải. Lúc này xem hắn cả người băng gạc bộ dáng, cũng luyến tiếp mang hắn. Phó hưu đi môi. Không để bụng mà lại gần trở về. Tiểu hữu, là đối với ngươi dùng châm cứu vị kia tiểu thư cứu ngươi sao? Lục tiêu lúc này điên tâm, lại nhịn không được tò mò hỏi. Hẳn là đi. Đông dương phó hữu trong đầu, lại hiện ra lúc ấy một màn. Lúc này, phó mạc đột nhiên mở miệng nói, ta qua đi nhìn xem vị kia tiểu thư đi. Phó phương minh gật gật đầu, nhìn xem đi, nhìn xem cũng hảo. Phó mạc gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Quyển sách Từ Tấn Giang đột phát, xin đừng đăng lại. 043 tiểu biệt liễu cảm xúc. Phó Mạc đi ra ngoài hỏi bác sĩ, biết cái kia cứu đệ đệ nữ nhân phòng bệnh liền ở cách vách đệ nhị gian, nhấc chân liền chiều bên kia đi đến. Đi ngang qua cách vách kia gian phòng bệnh thời điểm, vừa lúc thấy đệ đệ trong miệng theo như lời quăng ra ngoài kia nữ nhân, nàng bị bác sĩ các hộ sĩ đặt ở trên xe la đẩy, vội vội vàng vàng liền hướng bên ngoài đuổi. Nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm. Chỉ là trên mặt có vài đạo miệng vết thương, hơn nữa nàng lúc này vẻ mặt hoảng sợ mà tiêm thanh mắng to, làm nàng thoạt nhìn giống như là một cái không thể nói lý ác phụ. Phó mạc nhữ như mày, tuy rằng kia nữ nhân xe lăn từ hắn bên người quá khứ thời điểm, kém lão một khoảng cách, nhưng hắn vẫn là nhịn không được như người, trong mắt toát ra nhàn nhạt chán ghét. Hắn ghét nhất loại này nữ nhân. Chờ đến thanh âm kia đi xa, phó mạc mới tiếp tục hướng phía trước đi, đi vào kia gian phòng bệnh cửa. Ngừng lại, duỗi tay đẩy ra môn. Trang hoàng điển nhã, hơn nữa giống nhau áp dụng tông màu ấm to như vậy trong phòng bệnh, kia trắng tinh khăn trải giường thượng, nằm một cái nữ hài. Nàng một đầu mềm mại nồng đậm màu đen tóc dài ở màu trắng gối đầu thượng phô tản ra tới, dường như một đóa nở rộ màu đen lệ hoa, mà kia trương trắng thuần sạch sẽ tú lệ khuôn mặt, lẳng lặng ngủ say, mang theo một loại nói không nên lời yên tĩnh. Nàng xương mặt đường cong ấm áp mà quen thuộc, ở trong mắt hắn Mơ hồ thành quang. Đông, đông, đông. Phó mạc hô hấp đỉnh trệ nửa nhịp, hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, bên hai chỉ có chính mình hỗn loạn không bình tĩnh tim đập. Hắn theo bản năng chớp trước, trước mắt, đây là không thể tin được chính mình trước mắt nói nhìn đến một màn hành vi. Hắn hé miệng, muốn gọi tên nàng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Phiên muộn, cao hứng, bất đắc dĩ. Tất cả cảm xúc. Đều tại đây một tiếng thở dài bên trong Phó mạc về phía trước đi rồi vài bước Cuối cùng ở nàng mép giường đứng yên Hắn cúi xuống thân Để sát vào xem nàng Ân, so trước kia càng xinh đẹp Không biết tính cách còn có phải hay không Cùng trước kia giống nhau Nghĩ đến đây Phó mạc bên miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười Mang theo vài phần sủng địch Cùng với đôi quá khứ kia đoạn ngắn Ngủi lại tốt đẹp thời gian nhớ lại Hắn nụ cười này Nếu là dừng ở kinh thành những cái đó đại thiếu nhóm trong mắt, tất nhiên sẽ cả kinh trong mắt đều rơi xuống. Thiên. Khi nào? Phó đại thiếu thế nhưng sẽ cười. Ai, thật là. Hắn buông tay, xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng lẩm bẩm, lâu như vậy không thấy ngươi, ngươi liền thành dáng vẻ này. Hắn nhất thời bất giác, treo ở cần cổ ngọc lục bảo phỉ thúy nước mắt hình mặt dây lại trượt ra tới, vừa vặn dừng ở tô hòa trên chắn phương cùng cái chán của nàng nhẹ nhàng chạm nhau. Như vậy một chạm vào, lại là làm tô hỏa nhữ như mày. Phó mạc không có nhìn đến, một cổ nùng liệt sinh linh chi khí từ hắn mặt dây bên trong chạy trốn ra tới, nháy mắt chui vào tô hòa làng ra, mơn trớn nàng khô cạn đan điền nguyên bản chỉ là nho nhỏ một sợi sinh linh chi khí, ở như vậy thúc dục hạ, đống nhiên bạo trướng lên, tô hỏa đan điền tình huống, cũng tùy theo thực mô được đến cải thiện. Tô hỏa lông mi run rảy, Thực mau mở mắt. Đương nàng cảm thấy trước mắt vẫn là mơ hồ một mảnh thời điểm, một cái trầm thấp lại rõ ràng mang theo vài phần kinh hỉ thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Ngươi tỉnh. Tô hỏa chớp chớp mắt, trước mắt tùy theo rõ ràng lên. Nàng cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra thanh âm chủ nhân rốt cuộc là ai. Nàng nghiêng đi mặt, ánh mắt dừng ở bên cửa sổ cái kia túi xuống thân tới nhân thân thượng. Ngươi là Tô hỏa kinh ngạc hỏi một câu. Phó Mạc mang theo khẽ cười rung mặt tức khắc cứng đờ. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân mình, kéo qua một bên ghế dựa hung hăng ngồi xuống, một chân đáp ở một khắc chân thượng, tư thái ưu nhã, kia Trương Tuấn Mị vô chủ mặt có hơi hơi phiếm hắc xu thế. Hắn trầm giọng nói, "Tô tiểu thư tình sao? Đã cứu ta ra đệ đệ thật là quá cảm tạ ngươi." Hắn trong miệng nói cảm tạ, nhưng ngữ khí lại không có một chút cảm tạ ý tứ, kia ngữ khí, thậm chí còn mang theo vài phần hàn khí. Tô Hoà ngẩn ra, Từ trên giường ngồi dậy, ngạc nhiên mà nhìn Phó Mạc một hồi lâu, mới có chút không xác định mà Ơ. Phó. Phó Mạc. Phó Mạc thân thể run lên, lại không có nói chuyện. Tô Hòa lại không có cô đến này đó, nàng thực mau ý thức đến trước mặt người này thật là 5 năm không thấy Phó Mạc, liền thực hưng phấn mà từ trên giường nhảy xuống tới, lập tức bổ nhào vào Phó Mạc trên người, rất là hưng phấn mà nhảy nhót hai hạ. Ha ha. Phó Mạc Phó Mạc. Chúng ta thật là đã lâu không thấy. Nàng hoàn toàn làm lơ phó mạc lúc này mặt đen, đầy mặt đều là hư phấn. Cảm nhận được thiếu nữ mềm mại thả mang theo nhàn nhạt hương thơm thân thể bổ nhào vào chính mình trên người. Phó mạc thân thể bắt đầu hơi hơi cứng đờ lên, bất quá cảm nhận được thiếu nữ nhảy nhót, hắn tâm chậm rãi mềm mại xuống dưới, trên mặt không tự giác treo lên tươi cười, vừa mới về điểm này biệt nữ cảm xúc, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bất quá tô hòa thực mau liền đưa khai tay, cười khanh khách mà nhìn nàng, trên mặt tươi cười nở rộ trở thành mỹ lệ nhất đóa hoa. tô hòa tươi cười thực mỹ, chỉ là thanh lệ tuyển tú mặt, ở nàng sán lạn cười khoảnh khắc, nháy mắt như hoa nở rộ, liền ánh mặt trời đều phải vì này thất sắc, lẳng lặng du mắt. phó mạc nhìn tô hòa hồi lâu không thấy tươi cười, ngây người một chút, trong lòng cũng có bởi vì nàng buông ra chính mình mà sinh ra mất mát. đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta cứu ngươi đệ đệ. Tô hỏa vẫn là chưa quên Phó Mạc những lời này. Phó Mạc đứng lên, gật gật đầu, ân. Ngươi có phải hay không cứu một cái ra tai nạn xe của người? Đó chính là ta đệ đệ. Nga. Nguyên lai là hắn A. Tô hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá Phó Mạc thực mau liền như mày, ngươi không phải cứu người sao? Như thế nào chính mình sẽ thế xỉu? Tô hỏa cười đến có chút ngượng ngùng, chân thành mà giải thích. Lúc ấy ngươi đệ đệ thương thế quá nặng, ta hao phí tâm lực quá nhiều, mới không cẩn thận té xỉu. Ngươi yên tâm đi. Ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tô Hòa nói còn vỗ vỗ chính mình gây yếu cánh tay, lấy tỏ vẻ chính mình rất cường tráng. Phó mạc đối này có chút bất đắc dĩ, lại chỉ là đạm đạm cười. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, đại khái là người khác cho rằng Tô Hòa còn không có thanh tình đi. Chỉ thấy đi vào tới chính là cái ăn mặc hắc tây trang người và mỡ, mà người này thình lình chính là Lưu Văn Hải phái tới tiếp Tô Hòa cái kia bảo tiêu. Bảo tiêu nhìn đến Tô Hòa tỉnh, đầu tiên là vui vẻ, bất quá hắn thực mau ý thức tới rồi Tô Hòa bên người Phó Mạc tồn tại, nhịn không được hỏi, vị này chính là... Tô Hòa cười tủm tỉm mà mở miệng trả lời, Nga, hắn là ta cháu trai, bằng hữu. Phó Mạc đánh gây nàng lời nói, Tô Hòa nhịn không được lẩm bẩm, vốn dĩ nên kêu ta tiểu cô cô sao, luôn Tô Hòa Tô Hòa. Phó mạc liếc nàng liếc mắt một cái, xoa xoa nàng tóc. Bảo tiêu thấy Tô Hòa cùng này nam tử lại là quen biết, liền không có hỏi nhiều, ngược lại nói, đúng rồi tiểu thư, nhà ta lão bản cùng phu nhân cũng tới xem ngươi. Lưu Văn Hải, Tô Hòa nhúng mày. Bảo tiêu tránh ra thân mình, mà Lưu Văn Hải cùng Văn Thư Thái liền đứng ở phòng bệnh bên ngoài cười khanh khách mà nhìn nàng. Phó Mạc đứng ở một bên, bất động thanh sắc mà đem một màn này thu hết đáy mắt. Khuyển sách từ Tấn Giang Đầu Pháp, xin đừng đăng lại. Không 044 Lưu Văn Hải kích động. Tô thần y ỉa, ngài có khỏe không? Lưu Văn Hải cười nói, trong giọng nói tràn ngập cung kính. Tô Hòa cũng không có buồn xỉn chính mình tươi cười, cảm giác cũng không tệ lắm. Kia thật sự là quá tốt. Lưu Văn Hải cũng nhẹ nhàng thở ra. Hán cùng thê tử Văn Thư Thái nắm tay đi vào tới. Ánh mắt theo bản năng mà ở phòng bệnh người thứ ba trên người đảo qua. Vốn dĩ chỉ là nhàn nhạt, nhạt đảo qua, lại rất mò mang đến vô cùng khiếp sợ cảm xúc. Hắn tức khắc ngạc nhiên, quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Người này! Người này! Lưu Văn Hải nhận thức người nam nhân này. Tuy rằng chỉ là xa xa nhìn hắn một cái, nhưng là hắn lại biết hắn kia không đơn giản thân phận. Khai quốc công hân phó lao tôn tử. Đưa ra thị trường thị trưởng đại nhi tử, chính tông hồng tam đại con cháu, kinh thành đại thiếu. Thân phận của hắn, chính là ở đám kia tự cao quá cao hồng tam đại đại thiếu bên trong, cũng là đứng đầu. Trong kinh thành bao nhiêu người tức tiêm đầu, đều muốn ở trước mặt hắn lộ lộ mặt, sau đó tranh thủ một chút hợp tác cơ hội. Chỉ cần được đến hắn duy trì, kia trên cơ bản liền tính là tìm đúng chỗ dựa, có thể vài thập niên đều không lo. Lưu Văn Hải ở đưa ra thị trường đích xác tính cái nhân vật, nhưng đi đến Kinh Thành đi, lại không coi là cái gì. Hắn đích xác rất có tiền, tài sản thượng trục tỷ, bất động sản vô số, nhưng là mấy thứ này, ở những cái đó có quyền lực người trong mắt, lại không đáng kể chút nào, vây vây tay liền có thể làm hắn sở có được đồ vật toàn bộ biến thành mây bay. Cho nên ở Kinh Thành trước nay đều sẽ không xem ai càng có tiền, mà là xem ai càng có quyền cho nên Lưu Văn Hải đi đến Kinh Thành đi, đối đại những cái đó đại thiếu nhóm, cũng là muốn cười làm lành. Lúc trước có thể nhìn thấy Phó Mạc, cũng coi như là Lưu Văn Hải vận khí tốt, tham gia một cái tiệc tối, vừa lúc Phó Mạc cũng tới, vốn dĩ Phó Mạc trước đó không tính toán muốn đi, chỉ là lâm thời quyết định, mới đi nơi đó. Lúc ấy những người đó tự nhiên là đối Phó Mạc không lưng uống gối, không ngừng vướt mông ngựa, chính là Phó Mạc lại xa cách. Dơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại thượng vị giả phong độ, cấp Lưu Văn Hải để lại rất sâu ấn tượng. Lưu Văn Hải không biết tên của hắn, lại biết bọn họ đối hắn xưng hô, phó thiếu. Lúc ấy Lưu Văn Hải muốn đi lên cùng phó mạc đánh chào hỏi, cuối cùng lại không có thành công, trong lòng vô luận như thế nào vẫn là có chút tiếng đối. Lúc này đột nhiên nhìn đến phó mạc, trong lòng tự nhiên là khó có thể miêu tả. Phó! Phó thiếu! Lưu Văn Hải ngữ khí là khó có thể ước chế kích động. Phó Mạc Dương mắt nhìn phía hắn, ngươi là...